Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần phiên ngoại của truyện kiếm tìm thiên sơn. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, ôm trẻ con cần có kỹ xảo. Bên trong thư phòng, Tạ Trường Tịch ngồi quỳ phía dưới, Côn Hư Từ ôm hoa liên ý làm mẫu cho chàng, xương cốt con bé mềm, con phải đỡ lấy xương sống lưng của con bé, để đầu của con bé lên cánh tay con, đỡ lấy mông nàng, đừng để đầu con bé bị hẫng. Tạ Trường Tịch không nói lời nào. Chàng như thiếu niên học kiếm pháp nghiêm túc, chờ Côn Hư Tử làm mẫu xong, chàng lại thử đón đứa bé sang tay, có nề có nếp theo Côn Hư Tử nói ôm đứa bé vào trong ngực. Côn Hư Tử nhìn dáng vẻ Tạ Trường Tịch thở dài. Sau khi hoa hướng vãn tiễn hồn phách của mọi người ở Hợp Hoan Cung, Tạ Trường Tịch ôm Hoa Liên Ý nghiêm túc đi đến trước mặt ông ấy. Tất cả mọi người còn tưởng xảy ra việc lớn, cuối cùng lại chỉ nghe Tạ Trường Tịch hỏi một câu, sư thúc hình như con bé đói bụng, vẫn khóc mãi, có thể cho con bé ăn tích cốc đan không? Nghe được lời này, mọi người yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng, chỉ có bạch anh Mai mở miệng giải đáp nghi hoặc bà duỗi tay móc ra một cái bình xứ, đưa cho tạ trường tịch miễn cưỡng nói con cho con bé uống cái này trước. Nếu hoa thiếu chủ xử lý xong rồi, thì con bảo nàng lại đây để ta khám cho nàng một chút. Bạch anh Mai là người có y thuật mạnh nhất ở Vân Lai, nghe bà muốn khám cho hoa hướng vãn, tạ trường tịch không chút do dự gật đầu, nhẹ nói một câu cảm tạ bạch sư thúc. Rồi sau đó chàng lập tức đút cho hoa liên ý chất lòng trong bình xứ quay đầu lại đi tìm hoa hướng vãn. Dối gen qua đi, mọi người cũng không vội xây dựng lại. Tùy hoa hướng vãn và chàng xó được thân thể do thiên đạo ban tặng, không có chỗ nào mệt mỏi, nhưng vẫn nghe lời Bạch Anh Mai, sắp xếp đơn giản cho mọi người một chút thì trở về hợp hoan cung, đến phòng ngủ nghỉ ngơi, để Bạch Anh Mai khám. Bạch Anh Mai dẫn mình hoa hướng vãn vào trong phòng, cũng không biết là mân mê cái gì bên trong. Tả trường tịch mơ hồ chỉ nghe được mấy từ linh tinh như kích sữa không bao lâu sau trong phòng truyền đến tiếng của Bạch Anh Mai, bế con bé vào đây đi. Tả trường tịch an tĩnh ôm đưa bé vào trong phòng, thấy hoa hướng vãn nằm nghiêng trên giường, trên mặt mang theo chút hồng nhạt. Bạch Anh Mai đứng dậy viết phương thuốc cho nàng, ôn hòa nói, người tu luyện kiếm nên dương thịnh hơn hẳn, mấy thứ này sẽ tạm trung hòa ta viết cho người toa thuốc người uống điều hòa một chút. Hoa hướng vãn dầu dĩ gật đầu, bạch anh mai thấy tạ trường tịch ôm đứa bé thì bế đứa bé từ trong ngực chàng lại đến mép giường, dậy hoa hướng vãn cho con bú sữa. Hoa hướng vãn vốn nghĩ tạ trường tịch đi rồi, không ngờ chàng vẫn đứng bên cạnh chờ bạch anh mai dậy xong rồi, đứng dậy rời đi, chàng vẫn đứng đó. Hoa hướng vãn ôm đứa bé nằm trên giường, thấy trong phòng không còn ai, nâng mi nhìn chàng, chàng đứng đó mãi làm gì. Tả trường tịch nghe lời này thì đến bên cạnh nàng ngồi xuống, hoa hướng vãn không nhịn được bật cười, hỏi chàng đứng làm cái gì, chàng lại đi ngồi xuống, không phải ý ta hỏi chàng đứng hay ngồi, mà hỏi chàng cứ im im như vậy là muốn làm gì. Muốn nghe xem sư thúc nói như thế nào. Tả trường tịch quay đầu nhìn đứa bé đang bú sữa trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy, xem ta có thể làm gì. Không cần làm gì cả. Hòa hướng vãn cười cười, nàng ngẫm nghĩ, vỗ vỗ vào bên cạnh người, nhích ra một chỗ cho chàng, đi lên nằm cùng ta một lát nhé. Tạ trường tịch lên tiếng trả lời, chàng nghe lời nàng an tĩnh lên giường, buông màn giường xuống, nằm bên cạnh người nàng. Nàng đưa lưng về phía chàng, được chàng ôm trong ngực bé con yên tĩnh nằm trong tay nàng, con bé đã ăn no, ngủ cực kỳ ngoan ngoãn. Ánh sáng qua màn giường rất tối, ba người lẳng lặng dựa sát vào nhau, linh lực của tạ trường tịch từ trên tay chàng truyền đến, ấm áp trấn an nàng. Nàng như con thuyền phiêu bạt lâu ngày trên biển, tìm được chỗ đậu, vô số mỏi mệt ùn ùn kéo đến. Nhưng nàng còn muốn trò chuyện với chàng, nàng có quá nhiều điều muốn nói với chàng, cuối cùng nàng lại không nói gì cả, ba người lẳng lặng nằm yên ổn ngủ một giấc. Chờ sau khi tỉnh lại, hai người nằm nói chuyện. Nàng nghe chàng kể chàng đi nơi nào, làm cái gì qua lúc lâu, mới khẽ nhíu mày nghi hoặc dò hỏi, vậy mỗi lần nằm mơ thấy chàng là thật à? Tả trường tịch cứng đờ, hoa hướng vãn hoài nghi quay đầu nhìn chàng, sao chàng lại ở trong mộng? Nàng đói bụng à, có muốn ăn bát mì không? Tả trường tịch bình tĩnh đứng dậy, như không xảy ra chuyện gì. Hoa hướng vãn bắt lấy tay áo chàng, ánh mắt sáng ngời nhìn chàng chằm chằm, khuyên chàng nói thật. Tả trường tịch không lên tiếng, bình thản ngồi dậy, chỉ nói, vẫn là đi nấu mì thôi. Có phải ấn nhập mộng hay không? Hoa hướng vãn đột nhiên nhớ tới gì đó, lập tức đưa linh lực qua người tả trường tịch. Tả trường tịch lập tức thua tay lại, hoa hướng vãn sử dụng cả tay và chân kéo chàng về phía mình. Tả trường tịch sợ làm nàng bị thương, theo lực của nàng bị nàng kéo đến trên giường, tóc dài như mảnh rơi xuống hai bên, hai người mặt đối mặt. Hoa hướng vãn đã tra được ấn nhập mộng lúc trước mình đặt trên người chàng, chẳng qua ấn nhập mộng này giờ đã bị người ta sửa đổi cho nên bản thân nàng cũng gần như không phát hiện. Hơi thở hoa hướng vãn hơi loạn, lập tức hiểu ra chỉ hỏi buổi tối ngày đó tiết tử đan chữa thương có phải chàng đi vào giấc mộng hay không? Tả trường tịch không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn nàng im lặng cam chịu. Hoa hướng vãn cười rộ lên, 200 năm không gặp chàng còn học được quyến rũ người à? Thế này mà là quyến rũ à? Chàng nhìn thẳng vào nàng, hoa hướng vãn nhớn mày, vậy chàng đi vào giấc mộng của ta làm gì? Tả trường tịch không nói gì. Hoa hướng vãn đẩy chàng một cái, nói chuyện đi. Như nàng thấy, tả trường tịch mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra vui buồn gì, việc đã làm là suy nghĩ của ta. Hoa hướng vãn sừng sốt. Một lát sau, nàng nhớ ra chàng đã làm gì, bỗng thấy hơi ngượng ngùng. Nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó nói thôi tha cho chàng lần này, lau sạch nó đi, đỡ cho sau này chàng lại càn quấy nữa. Nhưng mà ấn nhập mộng này đã bị người ta sửa đổi ai sửa cho chàng. Nói còn chưa dứt lời, nàng đã dừng lại. Người có thể sửa ấn cho tạ trường tịch không có mấy người, nghĩ đến người kia, hoa hướng vãn dừng lại. Tạ trường tịch biết suy nghĩ của nàng, sau khi trầm mặc một lúc chàng cúi đầu hôn nàng, nàng ấy là đệ tử hợp hoan cung, cũng có hồn ấn, nàng ấy sẽ trở về. Hoa Hướng Vãn không nói chuyện. Sau một lúc lâu, nàng quay đầu về phía cửa sổ nhỏ giọng trả lời ừm. Mới làm phụ mẫu, Hoa Hướng Vãn học được cách cho bú. Tạ Trường Tịch cũng không nhàn rỗi, tìm côn hư tử bắt đầu học cách nuôi trẻ con, lại tìm bạch anh mai học làm thế nào chăm sóc Hoa Hướng Vãn. Nữ tu ở tu chân giới không giống phàm nhân. Sau khi sinh con tuy có hao tổn linh lực, nhưng sau thiên kiếp thì tương đương lại có một thân thể mới tinh. Hoa Hướng Vãn cũng không cảm thấy có gì không khỏe, chẳng qua Tạ Trường Tịch vẫn không yên tâm. Chàng ban ngày ôm con xử lý chính vụ với hoa hướng vãn, buổi tối massage cho hoa hướng vãn theo yêu cầu của Bạch Anh Mai, đồ ăn uống hàng ngày từ nguyên liệu nấu ăn đến cách làm đều được chàng chú trọng. Hoa hướng vãn không ngờ, dưỡng thân thể như vậy qua vài năm, hoa hướng vãn lại phát hiện thân thể hình như thoải mái hơn rất nhiều. Trước kia một số bệnh nhỏ như tay chân lạnh lẽo thi thoảng đau đầu thế mà đều tốt hơn nhiều. Hoa Liên ý 12 tuổi, rốt cuộc Tiết tử đan đã phối ra thuốc cho con bé, chẳng qua nguyên liệu giải rác ở các giới, chỉ trong truyền thuyết mới có. Hoa hướng vãn và tạ trường tịch bàn bạc một đêm, cuối cùng hạ quyết định, hoa hướng vãn cùng hoa Liên ý ở lại thu chân giới, tạ trường tịch đi tìm thuốc. Đưa ra quyết định này, hoa hướng vãn thở dài nói, chàng đi lần này, ta lại nhớ đến ngày sinh đó. Tạ trường tịch nâng mi nhìn nàng, hoa hướng vãn cười khổ chàng vì cứu con bé, đến ta cũng mặc kệ. Là nàng hỏi Tả trường tịch bình tĩnh mở miệng, mèo con có sống không? Đó cũng không phải để chàng đi cứu. Hoa hướng vãn lắc đầu ý ta vốn là chàng giữ vực linh trong thân thể. Cho nên ta không có. Chàng hiểu ý, ngắt lời nàng. Vãn vãn, chàng bình tĩnh mở miệng, không phải lựa chọn con bé, là lựa chọn nàng. Hoa hướng vãn nghe vậy, nàng dừng một chút, sau đó quay đầu đi, thở dài, thôi, không nói nữa, xến xúa quá. Nói xong, nàng kéo cánh tay tạ trường tịch qua, sửa đổi ấn nhập mộng một phen, chỉ nói, sau này bất kể đi nơi nào chàng đều có thể vào trong giấc mộng của ta. Tạ trường tịch nhìn ấn nhập mộng, gật đầu. Hai người ôn tồn một đêm, đến hôm sau, không chờ hoa hướng vãn tỉnh ngủ, tạ trường tịch đã khẽ rời đi. Từ đó về sau, tạ trường tịch không trở về, chỉ là mỗi đêm hoa hướng vãn đều sẽ nằm mơ, nghe chàng nói mình đã đi những đâu trong mơ. Nàng cũng sẽ nói một vài chuyện xảy ra gần đây. Đệ tử Hợp Hoan Cung dần dần đều đã trở lại trên người bọn họ mang theo hồn ấn, cho dù không nhớ rõ chuyện cũ trước kia, nàng cũng có thể phân biệt rõ ràng, đây là ai. Tiêu Văn Phong và Cầm Ngâm Vũ trở về cùng nhau, hai người là Thanh Mai Trúc Mã lớn lên, 12, 3 tuổi đã bái nhập Hợp Hoan Cung. Trình vọng Tú là Tần Vân thường tìm trở về, hình như hắn mang theo ký ức luân hồi, sau khi sinh ra cảm thấy mình lấy thân phận nhóc con xuất hiện có chút mất mặt chỉ toàn tâm toàn ý muốn về thời kỳ đỉnh cao rồi mới quay lại. Ai ngờ Tần Vân thường một tháng ba lần bái phòng Thiên Cơ Tông, thần phụng không chịu nổi sự quấy nhiễu này, giúp nàng ta tính ra vị trí của Trình Vọng Tú. Tần Vân thường vội vàng đi qua, vừa hay gặp được tiết mục đấu tranh hổ xuống đồng bằng bị chó khinh trong tông môn của Trình Vọng Tú, Tần Vân thường đã là công chủ Minh Loan công cực kỳ thể diện lao đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, tổn thương rất lớn đến lòng tự trọng của Trình Vọng Tú. Hắn tức giận tới mức nửa đêm nửa hôm chạy mất tần vân thường cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng hắn chơi tiết mục giả yêu đương đến chúc cơ kỳ, cuối cùng mới dỗ được người về. Hồ Miên trở về muộn nhất, nàng ấy sinh ra ở một nhà nông hộ, từ nhỏ mắt chứng ly hồn, cứ ngây ngốc không biết ai với ai. hoa hướng vãn cảm nhận được sự tồn tại của nàng ấy, tìm rất nhiều năm, rốt cuộc năm nàng ấy 20 tuổi mới đưa người về. Sau khi để tiết tử đan khám thì phát hiện là hồn phách không được đầy đủ, sau khi tốn một thời gian tìm đủ hồn phách về, nàng ấy cũng nhớ lại tất cả. Buổi tối ngày nhớ lại tất cả, nàng ấy ngồi ở tháp vân phù một đêm cuối cùng đi tìm tiết tử đan, đòi y cho một viên tương tư. Đến ngày hôm sau, nàng ấy đã hoàn toàn quên hết tất cả về tần mẫn sinh. Sau đó qua vài năm, nàng ấy thu một tiểu đồ để, mang về hợp hoan cung. hoa hướng vãn liếc mắt một cái, giống như đốc tần mẫn sinh. Trong hơn trăm năm, hợp hoan cung dần dần đã trở lại là hợp hoan cung. Hoa liên ý lớn lên, nàng không thể tu luyện chỉ có thể đi theo thiết tử đan học y, rồi sau đó lấy đan dược tục mạnh. Nhưng tính cách nàng quái đản, không thích hợp để học y, bạn cùng tuổi bên người tu luyện một đường nhẹ bước mây xanh trong lòng nàng không cam lòng tính tình càng thêm kiêu ngạo ngược lại thành có tiếng ăn chơi trác táng. Lớn làm không được việc nhỏ như trộm cắp hư hỏng lại làm không ít. Ngay từ đầu hoa hướng vãn còn dạy dỗ nàng, trách phạt nàng. Sau đó phát hiện càng phạt nàng càng hăng hái, nghĩ đến mình lúc còn trẻ thì cũng lời quản nàng, để Linh bắt theo sau nàng, nhận lỗi kiểm hàng bồi thường tiền với người ta là được. Dù sao nàng cũng không làm chuyện khác người gì, chẳng qua chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác một chút thôi. Mà lúc này, rốt cuộc tạ trường tịch đã trở lại. Hôm trở về chàng không nói cho hoa hướng vãn, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa hợp hoan cung. Trăm năm qua đi tất cả mọi người không còn nhận ra chàng. Chàng ngừa đầu nhìn tấm biển hợp hoan cung trên cửa thành. Lúc lâu sau nghe phía sau truyền đến tiếng chửi bậy kiêu ngạo thứ không có mắt từ đâu tới, dám chắn bản thiếu chủ. Tạ trường tịch trầm mà quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử cưỡn trên một con hổ trắng, một thân váy đỏ phần phật trên khuôn mặt có vài phần giống chàng có vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Trên người nàng không có chút linh lực nào, chứng tỏ là thân phàm nhân có thể sống đến từng này tuổi, hoàn toàn là dựa vào đan dược. Hai người lặng lặng đối diện một lúc lâu, đối phương nhíu mày, sao ngươi lại quen mắt thế nhỉ? Có phải ta đã từng gặp ngươi ở đâu không? Tả trường tịch trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng, là phụ thân của con. Nghe được lời này, nữ từ cười rộ lên, hoa liên ý sống hơn trăm tuổi, lần đầu gặp người kiêu ngạo như ngươi, dám chửi. Đám nhỏ đâu, hoa liên ý gọi một đám đông tùy tùng ở phía sau, lên đi. Phần lớn tùy tùng đều là kim đan kỳ thấy trên người tạ trường tịch không có tí linh lực nào, không chút do dự nhào về phía trước. Nhưng mọi người mới nhào lên nửa bước đã cảm thấy một cỗ uy áp nghênh diện đánh xuống, hung hăng đè bọn họ trên mặt đất. Hoa liên ý vừa thấy đã biết không tốt cầm pháp bảo hoa hướng vãn cho nàng, nháy mắt biến mất ở cửa cung, sau đó té ngã lộn nhào trở về tìm tiết tử đan kích động nói tiết thúc thúc cứu mạng. Mau cứu mạng, có người mắng còn đánh. Tiết tử đan đang phối dược hoa liên ý là y một tay nuôi lớn có người bắt nạt như vậy sao y có thể nhịn? Y lập tức gọi đám người Linh Bắc Linh Nam hùng hổ đi về phía cửa cung vén tay áo lên mắng to ta muốn xem là ai dám bắt nạt. Lời còn chưa rứt y đã thấy tạ trường Tịch cờ cửa. Linh Bắc Linh Nam sợ tới mức bịch bịch một cái quỳ xuống. Tiết tử đan nuốt nuốt nước bọt đầy đầy hoa liên ý liên ý gọi gọi nương con lại đây. hoa liên ý dừng lại cảm thấy không ổn không chút do dự quay đầu chạy đi tìm hoa hướng vãn nương không tốt rồi có đại ma đầu đánh tới cửa tiết thúc thúc linh nam linh bắc đều sắp bị đánh chết rồi hoa hướng vãn đang đả tọa vừa nghe lời này lập tức lạnh mắt đứng dậy đi ra ngoài cửa đi nương hoa liên ý ở phía sau hoa hướng vãn nói cực kỳ tủi thân người này thật sự rất quá đáng hắn vừa đến đã mắng đánh người quả thực là dẫm thể diện của hợp hoan cung xuống đất mà Hắn còn nói hắn là phụ thân, người nói có phải người đó chiếm hời của người không? Mới vừa nói xong, hoa hướng vãn đã dừng bước chân lại, hoa liên ý có chút kỳ quái. Nàng ngẩng đầu thấy hoa hướng vãn đang ngơ ngác nhìn thanh niên đồ trắng cầm kiếm ở phía trước. Trong lòng hoa liên ý lột bột một chút cảm thấy xong đời rồi, đến hoa hướng vãn cũng đánh không thắng. Nàng theo bản năng muốn lùi lại, lại cảm thấy giờ phút này mọi người đều ở đây, nàng không thể lui. Vì thế nàng hít sâu một hơi, thật cẩn thận nương. Có nắm chắc không, gọi phụ thân, hoa hướng vãn lập tức lên tiếng, hoa lên ý hiểu, hoa hướng vãn đánh không thắng, cần nàng đến nhận nỗi nhục này. Vì thế nàng hít sâu một hơi, tiến lên tiền bối, ai làm người nấy chịu, ngài đừng so đo với hợp hoan cung, ngài muốn làm phụ thân, ta gọi một tiếng phụ thân này, chỉ hy vọng. Nói còn chưa dứt lời, hoa hướng vãn đã vỗ mạnh một cái vào sau đầu nàng, giận dữ nói, nói linh tinh cái gì đấy, ta nói chàng ấy là phụ thân của con đó. Phụ thân thần bí mất tích trăm năm đột nhiên trở về, điều này làm hoa liên ý cực kỳ không quen. Một trăm năm, ai còn nhớ rõ người có dáng vẻ thế nào lúc 12 tuổi. Cả người hoa liên ý đều rất ngỡ ngàng, nàng cứ nhìn lén tạ trường tịch mãi, hoa hướng vãn xông lên ôm lấy tạ trường tịch hai người tay nắm tay đi vào trong. Hiện tại tại trường tịch cũng có chút cảm giác xa lạ với cô con gái này, không nói chuyện với nàng, ngược lại tìm tiết tử đan trước. Sau khi cho tiết tử đan một đống thuốc thì cùng hoa hướng vãn đi vào phòng riêng. Chờ bọn họ tắt đèn nghỉ ngơi, rốt cuộc hoa Liên ý mới tìm Linh Nam xác nhận đó thật sự là phụ thân à. Cam đoan không giả, Linh Nam nói rất chắc chắn, hoa Liên ý dựa vào cây cột bên cạnh bình tĩnh lúc lâu, mới nói vẫn khá tốt xứng đôi với nương. Nàng tốn rất nhiều thời gian gián tiếp chấp nhận mình thật sự có một người cha lạnh lẽo hung tàn như vậy. Tạ trường tịch cũng mất cả đêm tiếp thu hoa liên ý thật sự trưởng thành thế kia. Trước đó không nói quá nhiều với chàng, bởi vì cảm thấy cũng chỉ là một chút. Hoa hướng vãn hàm hồ nhận sai, tuổi trẻ mà cũng rất kiêu ngạo. Chờ đi vân lai, không phải vẫn tới cửa trăm tông chọn một lần à. Nó không có tu vi gì, chỉ có thể đánh được với mấy con ngỗng trắng, không phải chuyện gì lớn. đó là ngỗng trong thôn người ta. Tạ trường tịch nhắc nhở nàng, hoa hướng vãn tự biết đối lý chỉ nói cho nên đã mua luôn ngỗng về làm lẩu rồi. Tạ trường tịch không nói chuyện, hoa hướng vãn do dự một lát chủ động dựa qua, duỗi tay ôm tạ trường tịch làm nũng ôi ra người ta sai rồi. chàng đã trở lại vậy chàng muốn quản thế nào thì quản đi. Sau khi luyện xong thuốc là có thể tu luyện. Tạ trường tịch cụp mi, chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi. Ta muốn mang con bé đến tử sinh giới tu hành. Ta thì sao, hoa hướng vãn lập tức ngẩng đầu tạ trường tịch lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng, nàng còn bận không? Hoa hướng vãn sừng sốt ngẫm nghĩ, hiện giờ chuyện nên xử lý đã xử lý xong rồi, vội nói, không bận, không bận, chàng đi đâu thì ta đi đó. Hai người bàn bạc xong, chờ ngày hôm sau, hoa Liên ý bị hoa hướng vãn dẫn lại đây, để tạ trường tịch tự tuyên bố tin tức này. Hoa Liên ý ngơ ngác nhìn tạ trường tịch qua lúc lâu mới nói, người muốn dạy con tu hành à. Ừm. Có thể tu hành à? Đúng, vậy trong mắt Hoa Liên Ý tỏa ánh sáng, có phải con có thể giỏi như nương, đứng đầu thiên hạ không? Không nhất định, nghe được lời này, Hoa Liên Ý cười nhạo, vậy người còn dạy cái gì? Không đứng đầu thiên hạ nổi thì không tu hành à? Tả trường tịch nâng mi nhìn nàng, Hoa Liên Ý ngẫm nghĩ, sau đó nói, thật ra cũng không phải, người muốn dạy vậy thì dạy đi. Hai người nói qua vài điều chờ tả trường tịch đi tìm tiết tử đan, hoa liên ý chu môi tới gần hoa hướng vãn, bất mãn, nương, người đó thật sự là phụ thân à. Sao cứ lạnh như băng, không nhiệt tình chút xíu nào vậy? Ta thích dáng vẻ lạnh như băng của phụ thân con. Hoa hướng vãn cười cười, không thấy rất anh tuấn à. Lời này làm hoa liên ý phát nghẹn, một lát sau, nàng nhảy dựng lên, xoa xoa cánh tay, buồn nôn chết mất. Tả trường tịch và tiết tử đan luyện đan dược xong, cho hoa liên ý ăn vào. Quá trình đuổi độc gian khổ, hoa liên ý đau đến mức cả quá trình lăn qua lộn lại, kêu không chữa nữa. Nhưng kêu thì kêu, nàng vẫn cắn răng nhịn qua. Chờ sau khi giải độc xong, nàng lập tức đi theo tạ trường tịch và hoa hướng vãn đến tử sinh giới. Tử sinh giới vẫn y như trước đây, hàng năm băng tuyết tràn ngập. Nàng lạnh đến run bẩn bật đi theo hai người cùng nhau vào tử sinh giới. Tạ trường tịch giới thiệu đại khái địa hình với nàng, hoa hướng vãn không chút để ý đi theo. Chờ đến lúc đứng bên cạnh vách núi, tạ trường tịch phát hiện hoa hướng vãn đứng quá gần vách núi. Chàng đột nhiên kéo nàng một cái quay về, hoa hướng vãn và hoa liên ý giật nảy mình, hoa liên ý rất mờ mịt nghi hoặc hỏi, phụ thân, người làm cái gì thế? Tạ trường tịch không nói lời nào, chàng chỉ nắm chặt tay hoa hướng vãn, lúc lâu sau, mới bình tĩnh lại, chậm rãi nói, đừng đứng gần chỗ này quá, sẽ vào dị giới. Nói xong, chàng thay đổi chủ đề, dẫn hai người rời đi. Hoa liên ý tò mò đi theo tạ trường tịch, chỉ có hoa hướng vãn, vẫn luôn lẳng lặng nhìn chàng không nói gì. Chờ đến ban đêm, hoa liên ý ngủ rồi, hoa hướng vãn mới kéo chàng ra ngoài. Hai người cùng nhau đi qua gió tuyết đầy trời, đi vào bên vách núi. Tới nơi này rồi, tạ trường tịch lập tức hơi căng thẳng. Chàng nắm tay hoa hướng vãn, nhỏ giọng nói, về đi. Hoa hướng vãn không nói lời nào, nàng đứng bên vách núi, sau một lúc lâu, mới đưa mắt nhìn tạ trường tịch chàng còn sợ à. Tả trường tịch cục mi nhìn xuống không trả lời. Hoa hướng vãn ngẫm nghĩ rồi tiến lên tay tạ trường tịch hơi phát run, cố gắng kìm nén bản thân, vãn vãn, trở về đi. Hoa hướng vãn vẫn đi về phía trước, ánh trăng rơi trên người nàng, nàng quay đầu lại nhìn chàng. Vị trí của bọn họ giống như năm đó, cả người tạ trường tịch cứng đờ, cảm giác máu như đóng băng lại. Một lát sau, hoa hướng vãn cười cười, rang hai tay, lập tức ngã ra sau. Tả trường tịch trợn to mắt. Không chút do dự vọt lên, nhảy xuống theo, bắt lấy nàng. Hai người nhanh chóng rơi xuống giữa không trung, gió gào thét qua tay. Sợ hãi trong mắt tạ trường tịch còn chưa tan đi, hoa hướng vãn cười rộ lên. Ánh trăng rơi vào trong ánh mắt nàng, nàng hô to chính là loại cảm giác này. Tạ trường tịch không hiểu, còn chưa phản ứng, bọn họ đã rơi vào dị giới, sau đó hung hăng ngã xuống đất. Trước khi rơi xuống mặt đất, hoa hướng vãn dùng linh lực chỗ bọn họ rơi xuống, băng tuyết bị đánh bay, hai người lại không có việc gì. Tả trường tịch thờ hồn hền, cả người hơi phát run, hoa hướng vãn vươn tay, dịu dàng đặt lên khuôn mặt lạnh băng của chàng, rơi xuống rồi cũng chỉ là như thế. Tất cả đều đã kết thúc trường tịch, tả trường tịch nâng mi, hoa hướng vãn hơi hơi cúi người, hôn lên mi mắt chàng, nhẹ nhàng kéo quần áo chàng ra tựa như hiến tế, dán sát vào da thịt dưới lớp quần áo rộng mờ của chàng Đi về phía trước, đừng sợ. Hoa liền ý kế thừa thiên phú của bọn họ, mây người ở từ sinh giới 50 năm, đã đột phá hóa thần. Hoa hướng vãn và tạ trường tịch tính cũng sắp đến lúc rồi. Hai người thương lượng với hoa Liên ý, để hợp hoan cung lại cho nàng, giao tây cảnh cho tần vân thường, rồi phi thăng rời khỏi tiểu thế giới này. Bọn họ đã có thể phi thăng từ lúc giết ma chùa kia, nhưng vẫn luôn hoãn lại đến bây giờ. Một khi phi thăng chuông trống ngân vang tiền bối trước kia đã phi thăng của thiên kiếm tông và hợp hoan cung đều đuổi lại đây, hai người vừa xuất hiện đã thấy một đoàn người mênh mông. Đừng ngăn cản, để ta xem vãn bối, lần này phi thăng là mạch đa tình kiếm chúng ta ôi, không đúng, sao hắn lại mang theo vấn tâm kiếm phi thăng? Chẳng lẽ lại là vấn tâm kiếm? Tạ cô đường, có một người trong nhóm người la lên, người đến nhận xem, là vấn tâm kiếm các ngươi à? Nói xong, trong đám người có một thanh niên áo tím đi ra. Hắn nhìn tạ trường tịch vừa mới xuất hiện ở Nam Thiên Môn tỉ mỉ nhìn một lát sau đó lắc lắc đầu, không phải. Vậy sao lại mang theo vấn tâm kiếm? Có vẻ hắn vốn tu tập vấn tâm kiếm, sau đó phá tâm truyền đạo cho nên hẳn là song tu vấn tâm đa tình. Tạ cô đường giải thích nghe được lời này, tu sĩ thở dài, ôi, vẫn dính vào các ngươi, đen đùi. Nhưng nói vậy, tu sĩ vẫn xông lên phía trước, vui vẻ, này, trường tịch sư điệt ta là sư tổ ngươi, đời thứ 10 đa tình kiếm tô từ phàm. Người thiên kiếm tông tới tìm tạ trường tịch chào hỏi, người hợp hoan cung cũng nhào lên. So với thiên kiếm tông, người hợp hoan cung nhiệt tình hơn nhiều. Hoa hướng vãn chào hỏi từng tiền bối, nghe tiền bối vui vẻ ôi ra, nhìn xinh xắn như vậy, có đạo lữ song tu chưa? Không có thì ta sẽ giới thiệu cho. Có, hoa hướng vãn còn chưa mở miệng, tạ trường tịch đã lập tức nói. Mọi người nhìn sang, tạ trường tịch đẩy tô từ phàm ra, nói xin lỗi, thất lễ sư tổ. nói xong chàng đến trước mặt hoa hướng vãn hành lễ với người hợp hoan cung bái kiến các vị tiền bối người hợp hoan cung hai mặt nhìn nhau một lát sau một vị nữ tu cười rộ lên chỉ nói không ngại đạo lữ song tu không ngại nhiều hướng vã nà tiêu chiêu âm ngươi đừng nói bậy vừa nghe lời này tô từ phàm kích động đệ tử thiên kiếm tông chỉ có một đạo lữ ngươi đừng dạy hư tức phụ của sư điệt ta đây là người hợp hoan cung tiêu chiêu âm nghe vậy cười nhạo đến lượt ngươi quản trách đây là thế tử của đệ tử thiên kiếm tông đương nhiên có thể quản không phục thì đấu một trận đấu thì đấu ai sợ ai chưa nói mấy câu hai người đã cãi nhau hoa hướng vãn và tạ trường tịch nhìn cảnh tượng ồn ào này đang muốn nói gì đó thì thấy tạ cô đường lại đây bình thản nói hai vị mặc kệ bọn họ bọn họ đùa giỡn quen rồi mời đi bên này ta mang các ngươi đi làm quen thượng giới một chút đa tạ sư tổ Nghe được lời này, hoa hướng vãn và Tạ trường tịch vội hành lễ đi theo tả cô đường rời xa thị phi. Tả cô đường dẫn bọn họ đi về phía trước giới thiệu đại khái tình hình ở thiên đình cho bọn họ. Hiện nay ở thượng giới tuy thiên đình là chủ nhưng các thế lực cũng không thể khinh thường. Ví dụ Mạch Tịch Sơn, đừng đi trêu chọc hai vị con rể Mạch Tịch Sơn bọn họ đều lấy chiến đấu để luyện tập cực kỳ hiếu chiến. Vậy nếu chọc tới bọn họ thì sao? Hoa hướng vãn có chút tò mò. Tạ cô đường ngẫm nghĩ rồi nói, muốn đánh có thể đánh, không muốn đánh thì cũng có biện pháp khác. Ví dụ như, hoa hướng vãn nghi hoặc còn chưa dứt lời, đã nghe một giọng nữ truyền đến tự rút bài cháy rồi. Nói xong, chính là tiếng xoa mặt trực lại cạch truyền đến. hoa hướng vãn và tạ trường tịch cùng nhau đi qua, thấy bên trong vườn hoa, hai vị nữ tiên và hai vị nam tiên vây quanh bàn mặt trực đang xoa đến vô cùng vui vẻ. Một vị nữ tiên cực kỳ xinh đẹp ngọt ngào, một vị khác hơi thành thục, hai vị nam tiên còn lại, một vị mặt đầy phẫn nộ là người thiếu kiên nhẫn, một người khác vui vẻ thoải mái xoa xoa mặt trượt tựa như cáo già xảo quyệt. Bốn người xoa xoa mặt trượt nghe thấy tiếng tạ cô đường, nam tiên thiếu kiên nhẫn lập tức quay đầu lại, vui vẻ cô đường, người đã đến rồi mau tới đây, sư phụ toàn thích chơi xấu, ngươi nhanh lại đây thay chỗ hắn đi. Đây là thực lực, nam tiên bên cạnh nghe lời này, ngẩng đầu lên cười. hành chi thua không ngóc đầu nổi thì đừng chơi xấu uyển uyển và thúy lục nhà ngươi rất bình tĩnh thua không ngóc đầu nổi ngươi dám nói vừa rồi ngươi không nhìn bài của ta giản hành chi nghe được lời này lập tức nhảy dựng lên rõ ràng ngươi mới xem bài giản hành chi nữ tiên diện mạo xinh đẹp ngọt ngào tần uyển uyển ở bên dài giọng sao ngươi lại nói chuyện với phụ thân như thế đúng vậy nữ tiên áo lục bắt đầu ném xúc sắc hét to như vậy với nhạc phụ ngươi à ngươi không yêu uyển uyển chúng ta rồi à Không phải, giản hành chi vội giải thích, nhìn cảnh tượng lung tung rối loạn này, tạ trường tịch quay đầu nói với tạ cô đường, nếu chọc tới mạch tịch sơn, không đánh, còn có biện pháp gì? À, tạ cô đường nhìn bọn họ bắt đầu lấy bài quay đầu cười cười, không đánh nhau, còn có thể đánh bài mà. Hà, hoa hướng vãn khiếp sợ, vẻ mặt tạ cô đường nghiêm túc, ở thế giới này, không phải chỉ có đánh đánh giết giết, rất nhiều chuyện chỉ cần đánh bài là có thể giải quyết, không cần động tay. Tạ cô đường, ngươi có chơi không? Thúy lục kêu to tạ cô đường ngẫm nghĩ trần chờ giò hỏi, hai vị, nếu không đánh một ván. Tả trường tịch và hoa hướng vãn đều sừng sốt, một lát sau, lại nghe trong vườn hoa vang lên tiếng giản hành chi, này, hai vị. Mọi người đi qua, giản hành chi đứng lên, ánh mắt nhìn hoa hướng vãn và Tạ trường tịch sáng lên, thoạt nhìn rất mạnh. Vừa nghe lời này, tần huyền Uyển lập tức phát hiện không đúng, biết giản hành chi muốn động thủ. Nàng vội tiến lên, túm lấy vị trưởng phu thấy cường giả là muốn đánh một trận của mình, vội nói, đánh bài. Nàng quyết định hai vị, nếu không vội đi nghỉ ngơi thì lại đây đánh bài, mau. Vậy hoa hướng vãn trần chờ vậy đánh bài đi. Nói xong, hai người ù ù cả cặc bị đẩy về phía bàn mặt trược. Đồng thời từ nay về sau trầm mê ở nơi này. Phiên ngoại 2, y sinh ở định Ly Hải. Lúc y sinh ra, đúng là thời gian bộ tộc giao nhân cường thịnh nhất. Khi đó giao nhân và nhân tộc thường có xung đột, không thể nói ai đúng ai sai, chẳng qua là anh tới tôi đi tranh đoạt tài nguyên. Phụ Hoàng Y muốn lên bờ tu sĩ, trên bờ muốn vào biển, Y thường xuyên ngồi ở trên đá ngầm xem cảnh đấu tranh. Phần lớn thời gian, Y xem không hiểu. Thầy tế nói với Y, đây là tai họa mà lòng tham của Phụ Hoàng Y tạo thành. Mà Phụ Hoàng Y lại nói, đây là mầm tai họa do dã tâm của Lan Đình chân Quân tạo thành. Lan Đình chân Quân là tu sĩ mạnh nhất Tây cảnh Từ nhỏ ông ấy sinh ra ở Hợp Hoan Cung tư chất xuất chúng. Sau khi đến Nguyên Anh thì kết làm đạo lữ với thiếu chủ Hợp Hoan Cung Hoa Nhiễm Nhan. Hai người lập khế ước song tu cùng đi vào đầu kiếp Hoa Nhiễm Nhan tiếp nhận chức vụ cung chủ Hợp Hoan Cung. Từ đó về sau, Hợp Hoan Cung Tây cảnh thành tông môn mạnh nhất trong tu sĩ nhân tộc. Nhưng mà tất cả những điều này dường như không liên quan đến y quá nhiều. Y cũng không yêu thích tranh đấu trong các vị huynh đệ, là người yên tĩnh nhất, không có cảm giác tồn tại nhất. Mỗi một ngày ở trong cung điện của mình chăm sóc thảo dược hoặc là ở trên đá ngầm nhìn ra phương xa. Vì thế Phụ Hoàng Y cũng không thích Y, rất nhiều lần thậm chí bọn họ còn quên luôn Y. Trừ lúc bị thương, bọn họ rất ít tới tìm Y, nhưng Y cũng không để ý. Y sinh ra đã không quá để ý người khác có xấu xa hay không. Mỗi lần nhớ tới những người khác luôn nghĩ đến họ tốt với mình. Quan trọng nhất chính là y vẫn luôn cảm thấy mình có một nhiệm vụ, cảm thấy số mệnh u tối lôi kéo y, rằng y cần tìm một người. Y không biết đó là ai, không biết dáng vẻ của đối phương, y không có bất kỳ manh mối gì, chỉ mơ hồ khi ở cảnh trong mơ, sẽ cảm thấy đối phương tồn tại. Y không thể nào tìm được, chỉ có thể chờ đợi. Một ngày lại một ngày trôi qua, mãi đến sau này, huynh đệ y chết trận. Trận chiến ấy rất thảm thiết, Lan Đỉnh chân quân dẫn dắt nhân thu quyết chiến với phụ hoàng của y ở định ly hải. Biển định ly hải bị máu nhuộm hồng, vô số thi thể tu sĩ trôi giặt trên biển. Lan đỉnh chân quân đánh phụ thân y trọng thương, trong một biển thi thể, rốt cuộc hai bên đạt thành hiệp nghị ngừng chiến. Giao nhân lui vào chỗ sâu trong định ly hải, nhân tu tuyệt đối sẽ không vào trong biển một phân. Từ đó về sau, hai tộc phục hồi và tu dưỡng, trong hoàng tộc giao nhân y là đứa con lớn tuổi nhất. Y trở thành chữ quân một cách khó hiểu, bắt đầu gánh vác chức trách chữ quân, làm bạn một đoạn đường cuối cùng với Phụ Hoàng Y, một lần nữa chấn trình tộc giao nhân. Chờ con của huynh trưởng Y lớn lên, Y nhường vương vị, lúc này Y đã 486 tuổi, rốt cuộc cũng được tự do. Sau khi được tự do chuyện thứ nhất Y làm đó là bơi đến gần bờ định ly hải. Y nghe nói nhân tu thích bắt giữ giao nhân, y không có hai chân, ở đất liền không tiện nên cố ý bị nhân tu phát hiện, sau đó bị một cái lưới bắt cá kéo lên, đặt ở trong lưu nước thủy tinh, nâng lên bờ. Y là hàng hóa chân quý, được đưa đi bán đấu giá. Thế giới trên bờ kỳ lạ làm y cảm thấy mới mẻ, y ở trong lưu nước thủy tinh nhỏ hẹp hứng thú bừng bừng nhìn thế giới bên ngoài. Có người cười nhạo y, có người thấy y đáng thương, nhưng tất cả với y đều không quan trọng, trên đất bằng y nhìn thế giới mới mẻ này, cảm giác cực kỳ hưng phấn. Y nghe ngóng hành vi của những người này, nhìn chính mình bị đưa lên hội đấu giá. Y vốn là quần chúng đứng ngoài cuộc tùy tiện ai mua y đều được. Nhưng lúc y bị nâng lên đấu giá, đột nhiên như vận mệnh chú định có một loại lực lượng vô hình, làm y nhìn về phía xa. Sau đó y thấy được trên đài cao có một cô bé đứng khoanh tay. Nàng mặc váy màu đỏ, trên mặt vẫn cố duy trì bình tĩnh và kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại không nhịn được đánh giá khắp nơi, rõ ràng là lần đầu tới những chỗ như này. Gần như chỉ liếc mắt một cái, y đã cảm giác thấy máu cả người sôi lên. Là nàng, tim y đập cực nhanh, y từ trong lưu nước thủy tinh cố gắng muốn bỏ lên, muốn nhìn xem cô bé kia. Y có phản ứng lớn như vậy, làm người bên cạnh hoảng sợ. Thấy y bỏ ra, rồi hung hăng đánh lên, y đau đến run rẩy, lại vẫn cố gắng vùng vẫy muốn bỏ ra bên ngoài. Y dẫy ruộng làm cho rất nhiều người chú ý. Cô bé nhìn y bị đánh, nhất thời hơi ngây ra. Y nhìn nàng chằm chằm, đầy mong mỏi. Cô bé sững sốt một lúc rồi quay đầu nhìn về phía một thanh niên bên người. Đại sư huynh, cô bé giơ tay chỉ vào y, mua hắn, được không? Nàng mua y, cùng ngày mua lại, bọn họ nghỉ ngơi ở khách điếm. Nàng theo lời sư tỷ nàng nói, để người thả y vào nước ngâm mình ở thao tắm, trong nước là dược liệu do sư tỷ nàng cầm ngâm vũ chuẩn bị, có thể chữa trị vết thương cho y. Y yên ổn ngâm mình, lại thấy cầm ngâm vũ dẫn nàng vào. Trên người y còn mang theo chói buộc linh lực của phòng bán đấu giá, nhưng cầm ngâm vũ vẫn không quá yên tâm, nắm tay cô bé đứng ở một bên, lạnh giọng nói a vãn tốt bụng cứu ngươi, ngươi đừng có tâm thư khác. Chúng ta có thể mua ngươi thì có thể giết ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nghe lời này, y lắc đầu, khó nhọc phát ra ngôn ngữ nhân tu ta sẽ không hại nàng. Người biết nói tiếng người, cầm ngâm vũ hơi kinh ngạc y gật đầu. Cô bé bên cạnh tò mò, ngươi từ đâu tới? Định ly hải, tới làm gì, muốn nhìn thế giới vô biên một cái? Ồ, nghe lời này, cô bé cười rộ lên, ta cũng muốn, nhưng sư huynh sư tỷ không có thời gian đi với ta. Người người nói xem định ly hải trông thế nào. Nói xong, dường như cô bé nhớ ra gì đó, vội nói à ta quên mất. Ta tên Hoa Hướng Vãn, ngươi thì sao? Ngươi tên gì? thẩm Giật Trần, y chuyển đổi ngữ âm của tộc sao nhân thành tên, cô bé nghe vậy thì lặp lại một lần, à thẩm Giật Trần. Buổi tối hôm đó, nàng ngồi sổm bên cạnh thao tắm, nói chuyện phiếm với y. Nàng rất có hứng thú với định ly hải, rất có hứng thú với tất cả những thứ bên ngoài còn rất có hứng thú với quá khứ của Lan Đình Trân Quân. Sau khi phụ thân đi rồi, mẫu thân không muốn nói chuyện nhiều, không thích nói đến ông ấy với ta. hòa hướng vãn lẩm bẩm nói với y bà rất ít nói cho ta những cái này thẩm giật trần không nói lời nào đôi cá của y hơi xòe ra có chút lo lắng dò hỏi phụ thân ngươi đi như thế nào trên người ông ấy quá nhiều vết thương Hoa hướng vãn bất đắc dĩ quanh năm chinh chiến vẫn luôn cố chống đỡ sau đó thì đi phụ thân ngươi thì sao nàng quay đầu nhìn y cũng giống thế à ừ thẩm giật trần nghĩ đến thời gian cuối cùng của phụ hoàng có chút trầm thấp giống vậy Vậy coi như chúng ta như nhau rồi." Hoa hướng vãn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, "Về sau đừng như vậy." Từ đó về sau, nàng thường xuyên tới tìm y nói chuyện phiếm. Y sợ nàng đưa y đi, mỗi ngày đều xé toạc vết thương vốn sắp khỏi hẳn. Y rất tò mò về cô bé này, y không biết vì sao mình phải kiên trì không ngừng ở lại bên người nàng. Ban đầu y cho rằng Đây có lẽ là nhân duyên kiếp trước hoặc là số mệnh, nhưng khi nàng thực sự xuất hiện trước mặt y, y lại phát hiện thật ra y không có cảm xúc dao động quá lớn gì. Y cũng không có quá nhiều cảm tình với đứa nhỏ này. Dường như y đang hoàn thành một nhiệm vụ cần phải làm kiên trì canh giữ ở bên người nàng. Chẳng qua người đều có tình, nàng một đường đưa y từ chỗ bán đấu giá về hợp hoan cung, đặt y ở dưới sông băng thật cẩn thận chăm sóc vết thương của y. Ngày qua ngày, dần dần y vẫn bắt đầu có tình cảm với đứa bé này. Y sẽ bắt đầu nhớ mong nàng, mỗi ngày ở sông băng chờ đợi nàng tới. Tính tình nàng tùy tiện, lúc nào cũng cả người toàn vết thương. Y không nhìn nổi, bèn biến ảo thành hình người, đi theo bên người nàng. Ngày đầu tiên Y hóa hình đi theo bên cạnh nàng thì bị bạch trúc duyệt và hoa nhiễm nhan gọi lên tháp vân phù. Hai người nhìn Y chằm chằm qua một lúc hoa nhiễm nhan thông thả nói, người tới nơi này là vì báo thù cho phụ thân ngươi à. Y nghe lời này, hơi sửng sốt. một lát sau y ngẫm nghĩ rồi chỉ nói phụ thân bị bệnh không liên quan đến hợp hoan cung vậy ngươi tới nơi này làm gì không biết thẩm giật trần đúng sự thật đáp vận mệnh chỉ dẫn nhưng không biết kết quả hoa nhiễm nhan cách rèm trâu lẳng lặng nhìn thẩm giật trần lúc lâu sau bà mới nói ta không yên tâm nếu ngươi muốn ở lại ngươi cần phải trở thành linh thú của a vãn nếu không thì ta không thể mặc kệ ngươi ở bên người con bé Rốt cuộc giao nhân không phải nhân tu chân chính, tu sĩ cường đại sẽ đặt thuật ngự thú ở trên người giao nhân. Chẳng qua không có một giao nhân nào bằng lòng trở thành linh thú của người khác. Thẩm giật trần và hoa nhiễm nhan đối diện một lát, sau đó cười rộ lên, chỉ nói, được. Cùng ngày, hoa nhiễm nhan từ tháp vân phủ xuống, tự mình mang theo hoa hướng vãn đến sông băng. Bà dạy nàng lập khế ước với thẩm giật trần. Thẩm giật trần mạnh hơn nàng quá nhiều, nếu không tự nguyện nàng căn bản không thể khống chế thẩm giật trần. Sau khi khế ước hoàn thành, y chính là linh thú của hoa hướng vãn, từ đây không thể vi phạm mệnh lệnh của hoa hướng vãn nửa phần. Căn cứ vào điều này, rốt cuộc hoa nhiễm nhan và Bạch Trúc Duyệt cũng yên tâm với y, bịa ra một thân phận cho y, để y bắt đầu hầu hạ hoa hướng vãn. Vốn dĩ y chỉ muốn chăm sóc nàng cho tốt cho nên không phân nam nữ. Y học tất cả về thế giới nhân loại, cẩn thận tỉ mỉ làm bạn với nàng, giúp nàng trải đầu, giúp nàng vẽ mày, cùng nàng luyện kiếm, cùng nàng chọn váy, châm cải, phấn mặt. Thân hình giao nhân cao lớn, cho dù y không phân nam nữ, nhưng từ lúc bắt đầu, mọi người đã theo bản năng gọi y là thẩm công tử vì thế y vẫn luôn lấy thân phận thẩm công tử đi theo phía sau nàng, nhìn nàng dần lớn lên. Nàng bắt đầu càng ngày càng hiểu biết tập tính của giao nhân. Có một ngày vào ban đêm, nàng nghe y cho nàng biết giao nhân thành niên mới có thể chọn lựa mặt và giới tính. Nàng không nhịn được hỏi, vậy, giật trần, về sau huynh sẽ biến thành giao nhân nam hay giao nhân nữ? lời này làm thẩm giật trần hơi sừng sốt, y ngơ ngác nhìn hoa hướng vãn ghé vào trên giường, mặc áo ngủ, không chút để ý xem thoại bản theo bản năng hỏi lại a vãn muốn để ta làm giao nhân nam hay giao nhân nữ? đương nhiên là giao nhân nữ rồi, hoa hướng vãn cười rộ lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thẩm giật trần như vậy, giật trần mới có thể mãi mãi ở bên ta. nếu là giao nhân nam, thẩm giật trần có chút mờ mịt thì không thể mãi mãi ở bên a vãn à. Nếu không có đạo lữ thì cũng không sao. Hoa hướng vãn nghiêm túc nghĩ nghĩ, rất là buồn giàu, nhưng nếu có đạo lữ, vậy tất nhiên là không được. Vì sao? Thẩm giật trần bật thốt lên, hoa hướng vãn có chút ngượng ngùng. Nếu có đạo lữ, huynh lại là giao nhân nam, ta nghĩ có lẽ chàng ấy không vui nhỉ. Nếu làm phu thê, dù sao cũng phải có trách nhiệm với chàng ấy. Cho nên giật trần hoa hướng vãn chống cằm, huynh với ta làm tỷ muội vậy vẫn có thể ở bên nhau. Có đạo lữ thì sẽ có người càng thân mật hơn trong cuộc đời mình. Khi thiếu nữ mang theo vài phần chờ mong nói những lời này, lần đầu tiên thẩm giật trần ý thức được cô nương trước mặt mình đã lớn. Những lời này làm y mờ mịt y mơ hồ cảm giác mình cũng không hy vọng có một người như vậy xuất hiện. Nhưng mà, vì sao chứ, y nhất thời có chút mờ mịt thậm chí vào ban đêm y bắt đầu suy tư rốt cuộc y tới nơi này, là làm cái gì? Rốt cuộc vì sao y đến, vì sao ở lại? Trong lúc y lặp đi lặp lại tự hỏi, mơ hồ lại bắt đầu nằm mơ, trong mơ y cảm giác có một người, y cảm thấy người kia là y, lại không phải là y. Y chân trần đi trên đất bằng khô nứt đất bị máu tươi nhuộm dần. Đi gặp nàng, người nọ mở miệng, y đột nhiên bừng tỉnh, y thở hồn hền ở trong đêm tối, từ sông băng nổi lên, sau đó y thấy hoa hướng vãn cầm kiếm, vô cùng vui vẻ lại đây. Giật trần nàng nửa ngồi sổm xuống, trên mặt đầy tươi cười, huynh còn chưa ngủ à. Y nâng mi nhìn nàng, bình tĩnh lại một lát mới chậm rãi cười rộ lên, đã xảy ra chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Ta thắng tần vân y, hoa hướng vãn nhướn mày, nàng ta lớn tuổi hơn ta trước kia mọi người đều nói nàng ta là người mạnh nhất trong thế hệ thanh niên. Hôm nay ta ném nàng ta từ trên võ đài xuống, làm ta vui đến hỏng mất rồi. Chuyện này nói với người khác có vẻ không đủ ổn trọng. hoa hướng vãn nói, ngồi ở trên băng quay đầu nhìn y, nên ta tới tìm huynh đó. Thẩm giật trần nghe nàng nói, bình tĩnh nhìn nàng chăm chú. Không tới 16 tuổi, đã qua Nguyên Anh, phần tư chất này, cho dù ở trong tộc nào cũng là đứng đầu. Y nghĩ đến cảnh trong mơ của mình, nhất thời có chút không xác định. Rốt cuộc vì sao y đến? Y đến, đối với hoa hướng vãn, rốt cuộc là tốt hay xấu? Giật trần, hoa hướng vãn nghi hoặc thẩm giật trần hồi thần, vội hỏi, không bị thương chứ? Một ít vết thương nhỏ thôi. Hoa hướng vãn không thèm để ý ở trên đường đã tốt rồi. Ta mang theo rượu, huynh uống không? Muội còn nhỏ, y khuyên nàng, đừng uống rượu. Không nhỏ, hoa hướng vãn bất mãn chừng y, sắp 16 rồi. Bắt đầu từ hôm đó y không ngừng tự hỏi vì sao y đến. Thậm chí y còn bắt đầu tự hỏi có phải y nên về định ly hải không? Trước khi làm rõ tình huống của bản thân y không nên tới gần hoa hướng vãn. Nhưng y còn chưa nghĩ kỹ, hoa hướng vãn đã cho y lựa chọn trước. ngày đó y chải tóc cho nàng, Hoa Hướng Vãn đột nhiên hỏi, giật trần, huynh muốn về Định Ly Hải không? Thẩm giật trần sững sốt, y cầm tóc nàng, không nói gì. Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn y, trước mắt là hình người mà y biến ảo ra, nhưng nàng biết rõ ràng bản thể của y ở sông băng. Một thời gian trước ta ở ảo cảnh Vân Đằng đã thấy biển. Nàng giải thích nhưng điều mà nàng thấy thời gian trước khi vào ảo cảnh rèn luyện, lúc thật sự được thấy biển, ta phát hiện biển lớn hơn nhiều trong tưởng tượng của ta. Hải dương rộng lớn như vậy, vốn là cố hương của y. Nhưng hôm nay y lại bị vây ở trong sông băng chật hẹp lạnh băng. Nàng nhìn y chăm chú, nhìn đôi mắt y, giật trần. Nàng mang theo chút không nỡ nhưng vẫn khuyên bảo y, về định ly hải đi, đã rất nhiều năm huynh chưa được thấy hải thượng hoa rồi đúng không? Y không nói lời nào, nắm chặt lược, lúc lâu sau y mới khô khốc trả lời, được. Nàng là người làm việc quyết đoán, nói đưa y đi là đưa y đi. trên đường đưa y nàng cẩn thận dặn dò y về định ly hải huynh đừng quên mất ta thỉnh thoảng ta qua đây một chuyến huynh phải tiếp đón cho tốt huynh nói xem ở định ly hải ăn hải sản có phải không tốt lắm không nếu không ta mang heo nướng đến gặp huynh y lặng lặng nhìn nàng hoa hướng vãn thoạt nhìn không có chút không nỡ nào đợi đến định ly hải nàng cười bỏ khế ước linh thú của hai người để y vào trong biển rồi sau đó nàng chân trần đứng ở cạnh bờ biển cảm nhận sóng biển vỗ vào chân mình Nàng hơi ngây người, y ở chỗ nước cạn ngồi nhìn nàng, hoa hướng vãn phát hiện y còn chưa đi, nâng mi cười rộ lên, hóa ra nước biển rất ấm, quả nhiên khác với sông băng. a vãn, y nhỏ giọng gọi, lại không biết là mình muốn nói gì, muốn để nàng giữ y lại hay là từ biệt đây. Nàng nghe y gọi, chỉ cười, đi đi, ảo thuật tiêu hao linh lực, huynh không thể dùng ảo thuật cả đời. Ánh mắt nàng ôn hòa, ta có thể gặp giật trần, đã vui rồi. Ngày sau sẽ thường xuyên tới thăm huynh, huynh đừng lo lắng. thẩm giật trần không nói lời nào. Y ở trong nước biển ngửa đầu nhìn nàng, giống một con cá, dùng gương mặt đeo mặt nạ nhẹ nhàng đụng vào lòng bàn tay nàng. Đi thôi, nàng nhẹ giọng mở miệng. Y cục mi, lên tiếng. Bản thân Y biết thật ra Y ở lại chưa chắc đã là chuyện tốt với nàng. Suy nghĩ một chút Y chỉ nói, nếu muội muốn gặp thì ở bất kỳ chỗ nào có nước gọi tên ta là được. Được, nàng đồng ý. Nhìn nàng không có bất kỳ dấu hiệu muốn giữ y lại, y không biết mình mất mát hay là vui mừng, cuối cùng vẫn quay đầu bơi vào biển sâu. Nhưng bơi một đoạn, y lại dừng lại, quay đầu xem. Y giấu đi hơi thở của mình, ở trong nước nhìn nàng, muốn đưa tiễn nàng rời đi. Nhưng y đợi thật lâu, nàng vẫn không đi. Nàng thu lại nụ cười, đứng ở bên bờ biển, vẫn để mặc nước biển đánh lên người, lặng lặng nhìn mặt biển. Từ hoàng hôn tới lúc mặt trời lặn đến khi ánh bạc vương đầy biển. Nàng nội liễm không tiếng động thậm chí không có chút biến hóa nào Y ở trong nước nhìn chăm chú vào gương mặt nàng Nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn khác lúc mới gặp Khi đó nàng vẫn là đứa trẻ Nhưng hôm nay nàng đã sơ sơ có dáng vẻ trưởng thành Y nhìn người đứng dưới ánh trăng Trái tim lạnh băng từng chút nóng rực lên Y đột nhiên hiểu ra có lẽ y không biết vì sao y gặp nàng Nhưng y biết vì sao y ở lại Y ở lại vì hoa hướng vãn Vì thế y chém đuôi cá, dưới tia nắng ban mai đầy biển, khi nàng chuẩn bị rời đi thì phủ thêm quần áo, đứng dậy từ trong nước biển đi ra. Chờ đến hợp hoan cung, y tự mình bái kiến hoa nhiễm nhan, theo phong tục nhân tu, nói việc thành thân với hoa nhiễm nhan. Giao nhân và hợp hoan cung quan hệ phức tạp, y cũng không xác định được suy nghĩ của hoa nhiễm nhan. Hoa nhiễm nhan nghe y nói, lúc lâu sau chỉ nói, người biết phụ thân con bé cuối cùng là đi như thế nào không? thẩm giật trần mờ mịt ngẩng đầu. Hoa nhiễm nhan nói với vẻ bình tĩnh, vết thương phụ hoàng ngươi để lại trên người chàng ấy mãi không khỏi hẳn, vết thương trên người chàng ấy quá nhiều, mà vết thương do phụ hoàng ngươi để lại cho chàng ấy là trí mạng nhất. Thẩm giật trần ngơ ngác nhìn hoa nhiễm nhan, trong mắt hoa nhiễm nhan mang theo vẻ lạnh lùng, đây là chuyện đời trước ta không muốn các ngươi liên lụy. Các ngươi hẳn nên có khởi đầu mới, nhưng nếu để A vãn thành hôn với con trai của kẻ thù giết cha, ngươi hỏi ý ta, ngươi nói ta nên trả lời thế nào? nghe nói vậy thẩm giật trần khắc chế cảm xúc gian nan cúi đầu ý của công chủ giật trần đã hiểu nếu a vãn ngày sau giật trần sẽ hầu hạ thiếu chủ thật tốt thẩm giật trần ngắt lời hoa nhiễm nhan chậm rãi nắm chặt tay xin công chủ yên tâm không phải ta nhất định phải chia rẽ hai ngươi nếu con bé thích ngươi ta sẽ không ngăn cản hoa nhiễm nhan nhìn thẩm giật trần trong ánh mắt mang theo vài phần thương tiếc ngươi là đứa nhỏ tốt ta biết nhưng ta không muốn lừa a vãn nếu a vãn biết việc này sẽ không ở cùng với ta nữa thẩm giật trần bình tĩnh mở miệng một khi đã như vậy chỉ cần có thể hầu hạ bên cạnh thiếu chủ là đã đủ rồi từ đó về sau y không còn nhiều tâm tư nữa ngược lại là hoa hướng vãn mỗi lần thấy y lộ hai chân hơi phát run sẽ nhíu mày muốn nói lại thôi nàng là người thẳng tính không giấu được gì rốt cuộc có một ngày nàng đến hỏi y cái đó giật trần bọn họ nói có phải huynh thích ta không Y thông thả nâng mi, hoa hướng vãn lúng túng nói cái đó, ta chỉ hỏi một chút. Ta chỉ muốn mãi mãi ở bên A vãn. Y mở miệng, hoa hướng vãn sừng sốt, thẩm giật trần cắm đóa hoa sơn chi mới hái xuống lên tóc nàng. A vãn muốn ta làm giao nhân nam thì ta sẽ làm giao nhân nam. A vãn muốn ta làm giao nhân nữ thì ta sẽ làm giao nhân nữ. Ta chỉ muốn mãi ở bên A vãn, giống như bây giờ. Đây là thích à, ta ta cũng nghĩ vậy. hoa hướng vãn nghe thẩm giật trần nói thì vui vẻ ta cũng muốn ở bên giật trần cộng thêm cả sư huynh sư thì còn có vân thường mỗi ngày chúng ta uống rượu không phải tốt à rất tốt thẩm giật trần gật đầu hoa hướng vãn yên tâm lại vui vẻ rời đi qua hai năm hoa hướng vãn 18 tuổi đột phá hóa thần trở thành tu sĩ hóa thần trẻ nhất tây cảnh làm toàn tây cảnh kinh ngạc lúc này vực linh xuất thế nàng phụ mật lệnh của hợp hoan cung mang theo tòa hồn đang đi phong ấn vực linh mang về Y vẽ bản đồ từ định ly hải đi vân lai cho nàng, vì nàng chuẩn bị tốt tất cả đồ đạc. Y vốn muốn đi với nàng, nhưng hai người lẻn vào thiên kiếm tông thì khó hơn một người rất nhiều. Y chỉ có thể ở tại Tây Cảnh chờ tin tức của nàng. Nàng đi vân lai, đi một lần là rất lâu. Lúc đầu nàng còn mỗi ngày truyền âm với Y, dần dần nàng càng ngày càng bận truyền âm biến thành hai ngày, ba ngày, thậm chí năm ngày. Sau đó có một ngày, lần đầu tiên trong lời nàng nhắc đến tên tạ trường tịch. Lúc ấy trong lòng y giật mình trực giác nói sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng y vẫn kiềm chế bản thân, nàng tỉ mỉ miêu tả thiếu niên này. Nàng có kiên nhẫn rất lớn với người này, nàng biết yêu thích của chàng, biết tính cách của chàng, tích phỏng đoán tiếp theo chàng sẽ đi nơi nào, bàn bạc với y làm thế nào để chặn đường chàng. Nói mãi, nàng đột nhiên nói với y, giật trần ta cảm thấy hình như ta hơi thích chàng ấy. Y sừng sốt trong một chớp mắt y cảm thấy trái tim của mình như bị cái gì đó siết chặt. Y vẫn muốn khắc chế, chỉ hỏi, mụi xác định đây là thích à? Đương nhiên, nàng vui vẻ nói ta chưa từng có loại cảm giác này. Chàng ấy đến gần thì tim ta sẽ đập rất nhanh, cách chàng hơi xa một chút ta sẽ nhớ chàng ấy. Y đã hiểu, nghe Hoa hướng vãn miêu tả Y đã hiểu, bởi vì Y là như thế. Y không phản bác chỉ lặng im, Hoa hướng vãn tò mò hỏi Y, giật chân. Y hồi thần, nhẹ giọng nói, không có việc gì thích thì ở chung nhiều một chút nắm cho chắc. Từ đó về sau cuộc nói chuyện của bọn họ càng ngày càng có sự xuất hiện của tạ trường tịch nhiều hơn, dần dần nàng liên hệ với y càng ngày càng ít. Nói không khổ sở là giả nhưng thấy nàng vui vẻ y lại cảm thấy dường như cũng khá tốt. Có một đêm y lại nằm mơ, trong mộng có người bóp khổ y. Y gần như không thể thở nổi, giọng đối phương lạnh băng, sao ngươi lại mềm yếu như vậy? Ai, y gian nan dẫy dụa ngón tay đối phương càng bóp chặt muốn thì giết người đi, có rất nhiều thủ đoạn, ngươi sợ cái gì? ngươi là ai y dãy dụa từ trong mộng bừng tỉnh ngồi ở trên giường thờ hồn hền từ đó về sau y thường xuyên nằm mơ người trong mộng cực kỳ bực bội vẫn luôn thúc giục y đi vân lai đối phương càng thúc giục y càng không muốn đi có một ngày vào ban ngày khi y xem bệnh cho hồ miên hồ miên đột nhiên dò hỏi tối hôm qua thấy ngươi đi về tháp vân phù là công chủ gọi ngươi qua làm gì à y khựng lại nâng mi nhìn nàng ấy hồ miên vội đè thấp giọng là chuyện không thể nói à Vậy ta không hỏi nữa. Ngươi nhìn thấy cái gì? Y trần chờ, nghĩ đến những cảnh trong mơ vào đêm có chút lo lắng. Hồ Miên thấp giọng nói, không thấy gì cả ta chỉ thấy ngươi đến tháp vân phù. Ừm, y cục mi công chủ triệu kiến, ngươi đừng nói với người khác. Yên tâm, Hồ Miên trần an y, ta hiểu mà. Có điều này, y bắt đầu chú ý bản thân mình. Dần dần y phát hiện dường như mình thiếu rất nhiều ký ức. Trong lòng y bất an, suy đoán điều này có liên quan đến cảnh trong mơ của mình. Y vốn định chủ động tìm hoa nhiễm nhan nói rõ việc này, nhưng mỗi lần y tìm hoa nhiễm nhan, y sẽ mất một đoạn ký ức chờ đến lúc tỉnh táo lại thì đã ở một chỗ khác rồi. Mỗi một lần, chỉ cần y muốn nhắc tới chuyện này với người khác thì thân thể sẽ mất quyền kiểm soát. Y ý thức được bản thân mình nguy hiểm, bèn thu dọn đồ định rời khỏi hợp hoan cung. Nhưng y vừa rời khỏi hợp hoan cung thì đã mất ký ức chờ tỉnh lại y đã ở Vân Lai Y mở to mắt phát hiện mình đang cầm quà chuẩn bị cho hoa hướng vãn ở Vân Lai Từ xa thấy hoa hướng vãn kéo tay một thiếu niên Thiếu niên rất anh tuấn khí chất lạnh nhạt Hoa hướng vãn kéo chàng dường như chàng không quá vui Hoa hướng vãn ngửa đầu líu diếu nói gì đó thiếu niên cục mi không nói thẩm giật trần ngơ ngác nhìn hai người đến gần Dường như hoa hướng vãn phát hiện ra gì đó, ở trong đám người ngẩng đầu, khi thấy y, nàng ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nàng lập tức buông cánh tay thiếu niên bên cạnh ra, chạy như bay về phía y. Giật chân, nàng dừng trước mặt y, có chút không thể tin nổi, huynh đã đến rồi. Y nhất thời không biết giải thích như thế nào, nâng mi chậm rãi nhìn thoáng qua thiếu niên phía sau nàng, sau đó trả lời ừm Ánh mắt Hoa hướng vãn rừng ở quà trên tay y, mở to mắt rất là vui mừng, huynh huynh đặc biệt đến tặng quà sinh nhật cho ta. Huynh đến khéo thật, nàng nâng mi cười tùm tìm nói, không sớm cũng không muộn, vừa hay đúng lúc ta đang muốn đi ăn cơm với trường tịch. Nói xong, nàng mới nhớ ra quay đầu chỉ thiếu niên phía sau, nói đây là người ta đã nói với huynh tạ trường tịch. Rồi sau đó nàng lại xoay người, chỉ vào thẩm giật trần nói với tạ trường tịch đây là thẩm giật trần. Hai người không nói lời nào. Ánh mắt tả trường tịch nhìn y rõ ràng không có hào cảm gì, nhưng chàng vẫn cung kính hành lễ tỏ rõ phong thái đệ tử Đại Tông, bái kiến thẩm công tử. Y khẽ gật đầu, ngưỡng mộ đã lâu. tới vân lai, y phát hiện cuộc sống của hoa hướng vãn cũng không vui vẻ như lời nàng kể. Tả trường tịch này rất kỳ quái, lúc thì tốt với nàng, lúc thì cố tình xa cách nàng. Y lặng lặng nhìn người thiếu niên tôi đuổi anh trốn, bên nhau rồi lại chia tay. Y không thể làm gì cũng không nên làm gì. Điều duy nhất y có thể làm là luôn canh giữ ở phía sau nàng như trước kia Mệt mỏi, cõng nàng trở về, bị thương, thay nàng trần trị, khóc nói chuyện phiếm với nàng Có đôi khi nàng muốn chọc tức tại trường tịch y cũng phối hợp với nàng Có đôi khi nhìn vậy y sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ Nhưng loại cảm xúc này trượt lóe rồi biến mất tựa như y sinh ra đã là như này Rất khó giữ cảm xúc tiêu cực lâu Y bắt đầu cố gắng tra xét nguyên nhân mình ngẫu nhiên mất trí nhớ Lại vẫn luôn không có kết quả Nhờ ưu thế thân thể giao nhân, y thường xuyên lùi tới giữa Vân Lai và Tây Cảnh, hỏi thăm tin tức xung quanh chuyện liên quan đến đoạt xá tạm thời. Y thử thăm dò đối phương, ví dụ như cố ý để lại tin tức cho một người, để đối phương tới tìm y. Sau đó cố ý tìm hoa nhiễm nhan, ép đối phương đoạt xá. Chờ sau khi y mất trí nhớ, lúc tỉnh lại, y lại đi tìm người mình đã sắp xếp kia để xác nhận mình nói chuyện với đối phương có sơ hở không. Nhờ đó xác định người đoạt xá của y có thể thấy từng hành động việc làm của y, biết tất cả tin tức về y. Lại ví dụ như thử để ấn ký trên thân thể mình, nếu hồn phách người khác nhập thể thì sẽ dính ấn ký này. Nhưng ấn ký vẫn tốt chứng tỏ nhập thể không phải hồn phách người khác. Nếu không phải hồn phách người khác vậy, chỉ có hồn phách của mình, y suy đoán các loại khả năng chậm rãi chắp vá chân tướng ý thức được kẻ đoạt xá y rất có thể là hồn phách của bản thân y, vì thế bắt đầu theo bản năng tu luyện hồn thuật. Tộc giao nhân vốn giỏi về đạo này, lại có được các loại bí tích của hợp hoan cung trợ giúp theo hồn phách thi mạnh lên, người ở cảnh trong mơ càng thêm rõ ràng, điều này giúp y xác định được phương hướng của mình. Đối phương biết rõ y đang làm gì, lại không để ý lắm. Y không rõ vì sao đối phương không ngăn cản, mãi đến 2 năm sau y chết ở Vân Lai. Khi đó hoa hướng vãn vừa mới thành thân, tạ trường tịch rời đi vào đêm thành thân. Y vốn muốn khuyên hoa hướng vãn đi cùng mình, ai biết cảm giác đoạt xá quen thuộc lại ập đến. Y vốn chỉ cho rằng là một lần đoạt xá bình thường, y sẽ vẫn tỉnh lại như cũ. Nhưng khi y thật sự tỉnh lại thì đã bị phong ấn trong bích hải châu. Y nhìn hoa hướng vãn run rẩy nắm bích hải châu nhuộm máu trong tay, ở trong mưa sắc mặt trắng bạch gào khóc với thi thể mình trong mưa. Y liếc mắt một cái đã nhận đây là thân thể của mình, mà lúc này thân thể y đã biến thành dáng vẻ của tạ trường tịch. Y khiếp sợ đến không nói nên lời y muốn liên hệ với hoa hướng vãn, nhưng một luồng phong ấn cường đại lại ép y về. Y phát hiện mình cực kỳ suy yếu, thờ hồn hền không thể nói lời nào. Y nhìn xung quanh, do dự lúc lâu, rốt cuộc bỏ việc dãy rủa. Y nghe tiếng khóc của hoa hướng vãn, ngồi xếp bằng ngồi ở trong bích Hải Châu. Y không có lựa chọn khác, hiện giờ y chỉ là một đạo hồn phách trừ tu luyện tìm ra chân tướng y không có đường nào khác. Y không ngừng khiến lực lượng thần hồn cường đại, dần dần y bắt đầu phát hiện dường như một phách của mình khác với ba hồn sáu phách kia. Rồi sau đó y dần có thể thấy được một vài thứ, nhưng y vẫn im hơi lặng tiếng, giả vờ mình không khác gì cả. Rõ ràng đối phương phát hiện thần hồn của y ngày càng cường đại, nhưng đối phương lại không ý thức được điều này có ý nghĩa gì, ngược lại ở trong mộng cười nhạo y vô dụng. Y cảm nhận, chứng kiến, phỏng đoán thân phận đối phương, lại ở cảnh trong mơ nói chuyện với người đó, nghiền ngẫm ý đồ của ông ấy. Theo thần hồn y mạnh lên, y bắt đầu có ký ức ký ức thuộc về người kia. Lúc này, y mới ý thức được y không phải là một tồn tại hoàn chỉnh. Thật ra, y chỉ là một phách mà người kia chém xuống mà thôi. Người nọ là sinh linh sinh ra ở dị giới, phiêu đãng ở thế gian, ông ấy trách trời thương dân, yêu thương vạn vật. Khi nhìn thấy người đời chém giết nhiều năm, ông ấy đau khổ khi cứu giúp không có kết quả cuối cùng quyết lấy diệt thế để cứu thế. Nhưng ông ấy có tình cảm ái phách tồn tại, làm ông ấy căn bản không thể xuống tay với người đời, cho nên tạo ra thuật ly hồn, đưa ái phách vào luân hồi, hoàn toàn tách ra khỏi mình, hoàn thành đại kế diệt thế của mình. Vị linh vật này tên là Bích Huyết Thần Quân, mới đầu là muốn trở thành ma chủ, nhất thống tây cảnh sau đó nghĩ cách làm nhân thế dung chuyển. Nhưng ông ấy tàn sát sạch sẽ hơn phân nửa Tây Cảnh, lại phát hiện người tài ba xuất hiện lớp lớp. Chỉ riêng hai vị tu sĩ đầu kiếp là Lan Đình Chân Quân và Hoa Nhiễm Nhan của Hợp Hoan Cung đã làm ông ấy khó có thể phát huy. Vì thế ông ấy thay đổi kế hoạch quyết tâm để y, vốn thân là ái phách của ông ấy, tiếp cận truyền thế của thần Hợp Hoan Âm Dương, bồi dưỡng truyền thế của thần Thành Vật Chứa của vực linh. Cho nên y sinh ra đã có chấp niệm với Hoa Hướng Vãn, phần chấp niệm này không phải của y mà là chấp niệm của Bích Huyết Thần Quân. Bích huyết thần quân có thể qua đôi mắt y xem từng hành động quanh y cho nên phong ấn y trong bích hải châu, để hoa hướng vãn quanh năm đeo bích hải châu vì áy náy, như vậy ông ấy có thể nắm giữ được từng hành động của nàng. Biết được chuyện này, y lập tức phong ấn ngũ cảm của mình. Y không nghe, không nhìn, không cảm giác được bích huyết thần quân tất nhiên không thể nào biết được gì nữa. Điều này làm cho bích huyết thần quân cực kỳ tức giận. Ngày đó ông ấy vào trong mộng của y, chào phúng, người ở phía trước giả vờ thánh nhân cái gì. Chính ngươi không muốn thấy nàng sao không muốn nghe giọng nàng sao. Ta lại không hại nàng, chỉ làm nàng trở thành người mạnh nhất trên đời này. Ngươi cản trở cái gì, đi nhắm mắt lại, bình tĩnh mở miệng, nàng không muốn. Việc nàng không muốn nhiều lắm, ngươi và bổn tọa mới là một thể. Không, thẩm giật trần chậm rãi mở to mắt nhìn khuôn mặt bích huyết thần quân giống tạ trường tịch như đúc ta là thẩm giật trần. Thẩm giật trần, bích huyết thần quân trào phúng mở miệng, ngươi nhìn xem dáng vẻ của ngươi và ta xem. Ta là linh vật thiên tiên, ta không có hình dạng. Ngươi là giao nhân, ngươi không có dáng vẻ của riêng mình. Hiện giờ ngươi trở thành dáng vẻ của tạ trường tịch, ta cũng có dáng vẻ của tạ trường tịch. Ngươi còn nói, không phải một thể với ngươi à? Ngươi bằng lòng làm một thể à? Thẩm giật trần lạnh nhạt mở miệng, và trần ông ấy, không phải ngươi luôn luôn chướng mắt ta à? Vì có thể dám thì a vãn, sao cái gì cũng nói ra miệng được thế? Nghe lời này, bích huyết thần quân im lặng. Lúc lâu sau, ông ấy bật cười. Được người thánh nhân, người vĩ đại, đáng tiếc ta hận nhất loại người này. Nói xong, ông ấy ngồi dậy ta khác với ngươi. Nếu ta muốn thì sẽ nắm chắc ở trong tay chính mình. Ngươi muốn nàng, thẩm giật trần nghe ra ý ông ấy. Y bình tĩnh nhìn chằm chằm người trước mặt, bích huyết thần quân hơi nghiêng đầu, ngươi không muốn à. Thẩm giật trần không lên tiếng, y đột nhiên hiểu ra, y có thể hiểu cảm giác của bích huyết thần quân, bích huyết thần quân hẳn cũng hiểu cảm giác của y. Y càng yêu hoa hướng vãn, chấp niệm của bích huyết thần quân với hoa hướng vãn càng sâu. Vậy hoa hướng vãn, cơ hội sống càng lớn. Y chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì. Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút Y luôn lặp lại nhớ từng chút một về hoa hướng vãn. Y không ngừng thuyết phục mình phải vun đắp phần tình cảm này, rồi Y lại thông qua đau đớn ở hồn phách từ chỗ bích huyết thần quân nhìn hoa hướng vãn. Y nhìn cô nương này, thiếu nữ y ở bên này đã lớn từng chút thay ra đổi thịt thành dáng vẻ mà y gần như không nhận ra. Y nhớ rõ từ nhỏ nàng đã kiêu ngạo, nhưng giờ nàng đã học được cúi đầu, học được lấy lòng. Y nhớ rõ ánh mắt nàng luôn mang ánh sáng, nhưng hôm nay mặc kệ nàng cười thế nào trong mắt vẫn là ngàn cánh buồm qua. Ngàn cánh buồm qua, lấy ý thư cụ thiên phàm quá tẫn, mấy ngàn con thuyền đều đã trải qua hết, ví như sự từng trải rất nhiều sự việc, nếm trải đủ gió táp mưa xa. y không biết là bị mình ảnh hưởng hay do thời gian ở chung, lần cuối cùng Hoa Hướng Vãn thay máu cho Bích Huyết Thần Quân, thanh niên cho nàng một cái khăn tay. Bích Huyết Thần Quân gần như vô thức lo vệt máu trên mặt nàng. Hoa Hướng Vãn ngơ ngác ngẩng đầu, thấy thanh niên cục mi nhìn nàng. Nếu bằng lòng thì bổn tỏa có thể giết Ôn Thiếu Thanh, đón ngươi vào Ma Cung, thế nào? Nghe lời này, Hoa Hướng Vãn đầy khiếp sợ, sau đó rối rít nói: "A Vãn sợ hãi, lấy thân phận Hợp Hoan Cung, sợ là sẽ tăng thêm cho chủ thượng." Ồ, bích huyết thần quân nghe lời này, sao có thể không biết đây chỉ là lý do của nàng. Ông ấy cười lạnh ném khăn tay ra, hờ hững nói, đi đi. Hoa hướng vãn vội đứng dậy, che miệng vết thương lại, lảo đảo rời đi. Sau khi thay máu không bao lâu, bích huyết thần quân bắt đầu bệnh nặng. Y bắt đầu thường xuyên nôn ra máu, như có thứ gì đang hút sinh mệnh của ông ấy. Mỗi lần tu luyện ông ấy sẽ cảm nhận rõ ràng được sinh mệnh của mình dần khô kiệt. Phát hiện linh lực có liên quan đến bệnh lạ này, bích huyết thần quân dừng tu luyện. Ông ấy bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân cuối cùng phát hiện vấn đề ở chỗ hoa hướng vãn đổi máu cho ông ấy. Ông ấy gần như muốn giết nàng, hạ độc trong máu mình, đến đồng quy vô tận với ông ấy, đây là chuyện có làm thế nào thì bích huyết thần quân cũng không nghĩ ra. Sao nàng lại biết là ta? Nàng không muốn làm hợp hoan cung sống lại à? Vì giết ta, nàng bỏ cả mạng mình. Nàng điên rồi sao? Bích huyết thần quân chất vấn y vấn đề này ở cảnh trong mơ, ông ấy gần như sụp đổ, loại độc này loại độc này, nàng còn điều khiển vực linh như thế nào thả vực linh ra thì nàng sẽ chết tất cả kế hoạch này còn có ý nghĩa gì đây. Cho nên thẩm giật trần bình tĩnh mở miệng ngươi không hiểu nàng. Bích huyết thần quân ngơ ngác quay đầu thẩm giật trần mở mắt nàng không phải vì giết ngươi cho nên mới hạ độc mình mà là bởi nàng muốn cứu người. Nàng phải thả vực linh mới có thể cứu người hợp hoan cung, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì tư lợi bản thân mà để vực linh được tự do. Cho nên, loại độc này là cái kết cho nàng. Giết ngươi, thẩm giật trần cười khẽ chẳng qua là tiện tay thôi. Không, bích huyết thần quân lắc đầu, giết ta mới là chuyện quan trọng nhất của nàng. Cho dù là yêu hay hận bích huyết thần quân nói với giọng cố chấp ta vẫn là người quan trọng nhất của nàng. Thẩm giật trần không nói lời nào. Lúc nghe ông ấy nói y hơi muốn hỏi người trước mặt. Vì sao chứ? Đáp án này y nhìn thấy từ trên người vô sinh. Hoa hướng vãn không thể trở thành chủ nhân của vực linh tạ trường tịch thành hy vọng duy nhất của bích huyết thần quân. Nhưng tạ trường tịch có vấn tâm kiếm hộ thân, vực linh căn bản không thể ký sinh. Biện pháp duy nhất chính là làm chàng đoạn đạo. Ông ấy biết Hoa hướng vãn muốn lấy vực linh, vì thế trước tiên mở ra thí luyện ma chủ cho nàng một lý do đầy đủ đến thiên kiếm tông cầu thân. Ông ấy bám vào người trên người thầm tu văn, cố ý thác hợp để tạ trường tịch và hoa hướng vãn gặp mặt, để tạ trường tịch nhận ra thân phận của nàng. Rồi sau đó không ngoài dự đoán, tạ trường tịch chuyển đạo xuống núi, đi theo hoa hướng vãn đến Tây Cảnh. Vì đóng ngũ cảm của mình, Bích Huyết Thần Quân không thể nhìn được cái gì, nhưng lúc trước Bích Hải Châu và hoa hướng vãn lấy máu lập khế ước, nên ông ấy có thể cảm nhận được tất cả thay đổi ở huyết mạch và linh lực của hoa hướng vãn. vì thế mỗi lần tạ trường tịch vận linh lực thay hoa hướng vãn đả thông kinh mạch y và bích huyết thần quân đều biết được trong lòng y run lên bích huyết thần quân lạnh lùng trợn mắt cũng không nhiều lời ông ấy chỉ làm huyết lệnh ma chủ tán đi các phương thông thả nói miếng huyết lệnh đầu tiên cho ngọc sinh nhỉ thẩm giật trần nhắc nhở tạ trường tịch một chút về sự tồn tại của ngươi thế nào ông ấy muốn trong quá trình lấy huyết lệnh từng bước một ép tạ trường tịch hoàn toàn nhập ma nếu có thể làm hoa hướng vãn cùng đọa đạo nhập ma Vậy càng không thể tốt hơn Cho nên mỗi một lựa chọn cho mảnh huyết lệnh đều cần phải thận trọng Y nghe bích huyết thần quân nói Chỉ nhắc nhở ta khác với Ngọc Sinh Có gì khác nhau Bích huyết thần quân cười lạnh Nếu không phải ngươi nhường hắn Ngươi băn khoăn về cái chết của Lan Đình chân Quân Vậy làm gì đến lượt tạ trường tịch Nàng chưa bao giờ từng có tình yêu nam nữ với ta Nói hưu nói vượn Ngươi biết rõ nhất thẩm giật trần lạnh nhạt vạch trần Bích huyết thần quân trầm mặc qua một lúc ông ấy chào phúng thì đã sao chứ? Tóm lại, tạ trường tịch tin, vậy là đủ rồi. Một miếng huyết lệnh cho Ngọc Sinh ý muốn nhắc nhở việc của y và hoa hướng vãn. Miếng huyết lệnh thứ hai cho Hồ Miên, đặt ở trong tố quang kính, để tạ trường tịch biết được những gì nàng phải trải qua, đồng cảm như chính bản thân phải trải qua trầm luân vào yêu hận. Nhưng trầm luân lại không chỉ có mình tạ trường tịch, khi bọn họ cảm giác được thân thể hoa hướng vãn ở trong bích Hải Châu, phát hiện nàng có thay, bích huyết thần quân một đêm giết hơn trăm người. Y không ngăn được bích huyết thần quân giết chóc, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Chờ đến khi bích huyết thần quân bình tĩnh lại, ông ấy mới nói, rất tốt. Nếu tạ trường tịch vội vàng chịu chết, đứa nhỏ này tới vừa đúng lúc. Người muốn làm gì, y hỏi, nhưng ngay sau đó đã hiểu ý của bích huyết thần quân. Cho dù là bất kỳ kịch độc gì, nữ từ có thay, đứa nhỏ này có thể trở thành một con đường sống. Nếu hoa hướng vãn có thể sống sót, nàng sẽ có thể trở thành trù của vực linh. Ngươi không muốn để nàng sống à? Bích huyết thần quân thấy sắc mặt y rét lạnh, nở nụ cười, tạ trường tịch và nàng, ngươi sẽ không hy vọng nàng chết chứ? Tất nhiên sẽ không, Thẩm giật trần chỉ hỏi, chẳng qua ta thấy lạ, ngươi bực bội cái gì? Chịu ảnh hưởng của ngươi thôi. Bích huyết thần quân cúi đầu, dùng khăn lụa trắng lau bàn tay dính máu, sau đó quay đầu nhìn y, hồn phách ngươi ngày càng cường đại, hiện giờ đã có chung tình cảm, không phải ngươi muốn trở về chứ. Ta có ba hồn bảy phách, thẩm giật trần lạnh lùng nói, thân thể của ngươi ta ngại bẩn. Bích huyết thần quân cười nhạo, rồi sau đó ông ấy lặng yên không một tiếng động đi vào tố quang kính. Hoa hướng vãn phải từng bước đi theo quá khứ mới có thể xem hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra. Vì thế trong lúc cho tần mẫn sinh thuốc, ông ấy cho thêm vị thuốc có thể che giấu sự tồn tại của đứa nhỏ trong cơ thể hoa hướng vãn. Thẩm giật trần đi theo ông ấy, nhìn ông ấy xé rách hồn phách tần mẫn sinh thế nào, nhìn ái phách của tần mẫn sinh trở thành đôi mắt của hồ miên tần mẫn sinh trở thành vô sinh. Sau đó hoa hướng vãn diệt vô cổ tông, đêm hôm đó, bích huyết thần quân nấp ở chỗ tối, lẳng lặng nhìn vô sinh chịu chết. Lúc nhìn vu sinh mâu thuẫn gào giống, thẩm giật trần đột nhiên hiểu ra Mất ái phách có phải mất năng lực yêu tất cả mọi thứ không? Y dò hỏi bích huyết thần quân lặng im ở nơi tối tăm. Bích huyết thần quân không đáp Y cũng đã biết đáp án. Không có năng lực yêu thương, vậy chỉ còn lại hận nhìn thế giới này, không đau khổ à? Đau khổ, bích huyết thần quân cười rộ lên cho nên muốn hủy diệt nó, có gì sai à? Bích huyết thần quân xoay người đi ra hành lang. ông ấy một đường đi qua mặt đất bị máu loãng thấm vào nhìn đệ tử hợp hoan cung lặng yên không một tiếng động chôn vùi vô cổ tông trăm ngàn vạn năm bọn họ vẫn luôn như thế nói xong ông ấy bước ra bên ngoài vô cổ tông quay đầu nhìn lại ở bên trong mưa phùn đám người yên lặng chém giết bích hải châu truyền đến thay đổi linh lực của hoa hướng vãn rốt cuộc nàng đã lập khế ước với tạ trường tịch bích huyết thần quân nhách môi thật bần hoa hướng vãn có thay bích huyết thần quân cũng thong dong hơn chỉ là mỗi lần bích hải châu truyền đến tin tức ông ấy đều bực bội bất an vì thế ông ấy lần lượt chủ động khiêu khích tạ trường tịch không ngừng ám chỉ tạ trường tịch là thế thân của thẩm giật trần mỗi lần bích hải châu có phản ứng đó là tạ trường tịch lặng lẽ phản kích bọn họ chém giết rằng coi chờ đến cuối cùng ông ấy cố ý để tần vân y thấy mặt mình tần vân y coi ông ấy như thẩm giật trần nhìn gương mặt giống tạ trường tịch như đúc y lập tức hiểu dụng ý của bích huyết thần quân Bích huyết thần quân tiêu hao linh lực của tả trường tịch dùng lời nói của tần vân y quấy nhiễu chàng cuối cùng lấy thân thể độ kiếp hiến tế, mai mòn người này. Nhìn tất cả những điều bích huyết thần quân làm Thẩm giật trần nhắc nhở ông ấy, đều là cố tình. Cái gì, bích huyết thần quân còn chưa rõ. Thẩm giật trần bình tĩnh nói, người có vô số biện pháp để hắn nhập ma, hắn sợ nhất chính là A Vãn chết. Ngươi luôn muốn khiến hắn hận cố tình làm thế này, chỉ là để hà giận như vậy A Vãn sẽ phát hiện quan hệ của ta và ngươi. Bích huyết thần quân không nói chuyện trong một chớp mắt dường như ông ấy có do dự, nhưng sau một lúc lâu, ông ấy cười rộ lên tùy ý đi, sớm muộn gì nàng cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó, cho dù là ngươi hay là ta, vẻ mặt bích huyết thần quân nhàn nhạt đều là người nàng chán ghét. Ngươi muốn để nàng phát hiện à? Thẩm giật trần hỏi tới cùng, bích huyết thần quân cười khẽ tất nhiên không rồi. Nếu có thể ông ấy khẽ nói ta hy vọng ngươi vĩnh viễn là thẩm giật trần. Ít nhất giữa hai người cũng có một người làm nàng không thất vọng. Sau đó tất cả như kế hoạch của ông ấy, hoa hướng vãn giết ông ấy, ông ấy mượn dùng thân thể thẩm giật trần sống lại. Hoa hướng vãn vì cứu tạ trường tịch chủ động mở vực linh ra, lúc vực linh mở ra, nàng mới ý thức mình đang mang thai một đứa bé. Nhưng không ai ngờ đến, lúc này, người không nên xuất hiện nhất là tạ trường tịch lại xuất hiện. Chàng không có vấn tâm kiếm hộ thể, lại tu đa tình kiếm, mà thầm giật trần nhiều năm ngủ đông, rốt cuộc vào giờ phút này đã có kết quả. Y và tạ trường tịch cùng nhau chế phục bích huyết thần quân đã trở thành vực linh, ở trong thiên lôi, tạ trường tịch ngộ ra một kiếm cuối cùng, chém giết vực linh. Y vốn tưởng rằng mình sẽ đồng thời chết ở dưới kiếm của tạ trường tịch, nhưng tạ trường tịch lại tách y khỏi bích huyết thần quân. Ngay giây phút tách ra kia, nếu bích huyết thần quân túm chặt lấy y thì tạ trường tịch cũng bất lực. Nhưng y lại cảm nhận được rõ ràng một lực đẩy mạnh y ra y kinh ngạc ngẩng đầu thấy trước mặt có một đôi mắt hơi điên cuồng. Kết thúc rồi, bích huyết thần quân mở miệng, rồi sau đó chôn vùi trong một kiếm kia, trong giây lát ông ấy biến mất thẩm giật trần có chút mờ mịt. Thế nhưng y bỗng có một loại cảm giác, loại cảm giác này đến từ bích huyết thần quân, giờ phút này, dường như ông ấy chờ đợi đã lâu. Rồi sau đó y nhìn hoa hướng vãn ngộ ra một kiếm cuối cùng, nhìn đất trời quay về bình ổn, nhìn tất cả khôi phục sức sống bừng bừng y mới kinh ngạc phát hiện nhoáng cái đã 700 năm. Y nhìn hoa hướng vãn sóng vai đứng với tạ trường tịch cảm nhận 700 năm tuế nguyệt như khói bay qua. Ngay giây phút đó, dường như chẳng còn gì quan trọng nữa, trong mắt người phía trước kia có ánh sáng, không giống lúc thiếu niên, mà ánh sáng trong mắt nàng dịu dàng lại cứng cỏi trải qua muôn vàn mưa gió. Cả đời này y chỉ quay quanh nàng. Vì nàng rời khỏi định ly hải, vì nàng chém đuôi, vì nàng chết ở Vân Lai, vì nàng hồn thu 200 năm. Đây là chấp nhất của bích huyết thần quân, là của y. Cả đời này cho nàng, y không hối hận, nhưng như nàng nói vậy y đã rất lâu, rất lâu không được nhìn hải thượng hoa. Vì thế y nói với nàng, ta phải về trong biển kiếp sau, hẳn là sẽ không gặp lại nữa. Bởi vì kiếp sau thẩm giật trần không còn liên quan đến chấp niệm của bích huyết thần quân, không liên quan đến hoa hướng vãn nữa. Không vì ai mà sinh cũng không vì ai mà chết. Y không còn là một sợi ái phách y là một người sống sờ sờ. Thẩm giật Trần phiên ngoại ba, sư đệ nghe nói từ nhỏ đệ đã là tam linh căn, 18 tuổi đi vào trúc cơ, là thiên tài 1.000 năm khó gặp của lôi đình môn chúng ta. Lần này đi đoạt từ linh thảo, với sư đệ nhất định sẽ dễ như chờ bàn tay ăn chắc 10 phần chứ. Trong rừng núi, một vị nam tử trung niên hơn 30 tuổi ngoài cười nhưng trong không cười tâm bốc thiếu niên đeo song đao đi bên cạnh. Thiếu niên có một khuôn mặt trẻ con, biểu tình trên mặt vốn đã mất kiên nhẫn, nghe hắn ta nói đến tam linh căn thì bắt đầu hơi biến sắc mặt mắt 18 tuổi trúc cơ bắt đầu lộ ra hông quang. Chờ nam tử trung niên nói xong, hắn dừng bước lạnh lùng nhìn sang. Trong mắt hắn mang sát ý, lòng nam nhân run lên, bất an nói, chỉnh sư để. Triệu cưu, nếu ngươi còn nhiều lời một chữ. trình vọng tú lạnh giọng mở miệng ta sẽ giết chết ngươi hắn nói lời này không có chút ý đùa nào nam nhân được gọi là triệu cưu nuốt một ngụm nước bọt vội vàng gật đầu trình vọng tú thấy hắn ta an tĩnh hờ hững tiến lên nhìn một đám trúc cơ kỳ đánh giết ở phía trước trong mắt càng không kiên nhẫn hắn tên trình vọng tú sinh ở thôn miêu gia từ nhỏ là tam linh căn cực kỳ thông tuệ 4 tuổi đã được trưởng lão lôi đình môn coi trọng thu vào trong môn Theo lý thuyết đây là vinh quang cực lớn với phàm nhân, người thường đều phải cảm động đến rơi nước mắt nhưng vấn đề là trình vọng tú không phải phàm nhân. Hắn mang theo ký ức chuyển thế. Trước khi chuyển thế, hắn là đệ tử hợp hoan cung. Tuy rằng không được coi là thủ tịch nhưng vẫn thuộc hàng đứng đầu từ nhỏ thiên linh căn hệ hỏa tư chất phi phàm, 10 tuổi trúc cơ, 20 tuổi kết đan, trăm tuổi hóa thần tự nghĩ ra hỏa vân đao xuất thần nhập hóa là nhân vật tên tuổi lẫy lừng tây cảnh. Thiên tài như hắn, ở nơi nào cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ bái phục, một đường kiêu ngạo đã quen, không ngờ, một ngày kia đầu thay lần nữa, thế mà hắn lại thành Tam Linh Căn. Tam Linh Căn trong mắt người bình thường cũng coi là tốt nhưng đó chính là cách biệt một trời một vực so với thiên linh Căn hệ hòa của hắn. Linh Căn pha tạp thì pha tạp thôi, tư chất thân thể này còn cực kỳ bình thường. Từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, suốt ngày giống con quỷ bệnh lao, không phải sốt thì là ho khan luyện nhiều một chút sẽ nôn ra máu, liên lụy đến đao pháp của hắn rất khó tu hành. May sao kiếp trước hắn là thiên tài, tìm tòi 18 năm, điều trị thân thể, khai thác linh căn, nghĩ hết biện pháp, rốt cục mới. Đi tới trúc cơ, 18 tuổi trúc cơ chuyện này cầm đi hợp hoan cung, để người ta cười chết mất. Quan trọng nhất là, nếu để cho cô nhóc Tần Vân Thường kia biết nàng nhất định sẽ cười đến ôm bụng, có thể lấy chuyện này chê cười hắn cả đời. Vừa nghĩ tới dáng vẻ Tần Vân Thường chê cười hắn, Trình Vọng Tú vẫn có chút khó chịu phẫn nộ càng thêm khó có thể dễ dàng tha thứ, nhất thời siết chặt đao, quyết định cố gắng tu luyện, sớm ngày khôi phục hóa thần, chạy về Hợp Hoan cung. Đến lúc đó, hắn có mặt mũi gặp Tần Vân Thường rồi. Nghĩ tới đây, Trình Vọng Tú cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, hắn nâng mi nhìn thoáng qua phía trước. hôm nay từ linh thảo xuất thế dẫn tới rất nhiều tông môn nhỏ tranh đoạt từ linh thảo này dùng cho kết đan tuy rằng kém những bảo vật như thuyết linh tử thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng loại bảo vật như thuyết linh tử đã sớm bị các tông môn lớn lấy cho đệ tử môn hạ đối với các tông môn nhỏ mà nói có thể tranh đoạt cũng chỉ có từ linh thảo hôm nay hắn đã chúc cơ bước tiếp theo chính là kết đan từ linh thảo là thứ hắn bắt buộc phải có Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn lập tức xông về phía trước, dặn dò đệ tử lôi đình môn phía sau, xông lên. Đệ tử lôi đình môn lập tức trả lời, nhưng mà sau khi liếc nhau, mọi người lại đều ăn ý không xông lên với Trình vọng Tú, chỉ đứng ở xa xa tìm mấy đệ tử yếu nhất của những tông môn khác đánh tới đánh lôi giả vờ giả vịt. Trình vọng Tú không phát hiện đồng môn phía sau đánh cho có chỉ nghĩ là năng lực bọn họ không ra sao tự mình rút xong đao ra, nhảy vào trong đám người, chém giết đi về phía tử Linh Thảo. tuy rằng hắn chỉ chúc cơ nhưng đao pháp dũng mãnh mọi người bao vây hắn đánh một ngày một đêm không chiếm được chỗ tốt mắt thấy thằng nhãi này càng đánh càng mạnh những tông môn khác không địch lại sau khi khẽ cắn môi thì dứt khoát từ bỏ chúng tông môn né ra trình vọng tú coi chừng từ linh thảo rốt cuộc thở phào hắn lảo đảo một cái lui về phía sau tựa ở trên cây triệu cừu thấy thế vội đi lên vẻ mặt quan tâm sư đệ đệ sao rồi không có việc gì Trình Vọng Tú lạnh nhạt mở miệng, nước mắt nhìn người tông môn đi về phía Tử Linh thảo, hắn quát một tiếng, "Chậm đã." Mọi người nhìn qua, mắt tỏ vẻ khó hiểu, Trình Vọng Tú bình tĩnh nói, "Chia hai tám, các ngươi chỉ có thể lấy hai phần Tử Linh thảo." Mọi người vừa nghe, mặt mang vẻ thất vọng. Trình Vọng Tú từ từ hồi lại, đứng dậy, đi về phía trước, xoay người lấy Tử Linh thảo. Triệu cưu rừng sau lưng hắn, cúi đầu bật cười, "Sư đệ, đệ làm như vậy, khó tránh khỏi quá mức ích kỷ." trước khi đi tông chủ nói lần này mặc kệ từ linh thảo vào tay ai đều phải nộp lên tông môn toàn bộ chia cho mọi người trình vọng tú nghe vậy không để ý tới hắn ta nhanh chóng mắt lấy từ linh thảo mọi người thấy hắn mềm cứng không ăn trên mặt có chút khó coi triệu cừu cười, cười lạnh một tiếng sư đệ ta khuyên đệ thức thời vẫn nên giao từ linh thảo ra đây nếu ta không giao thì sao trình vọng tú nghe giao uy hiếp trong lời hắn ta hờ hững xoay người triệu cưu không nói chuyện chỉ giơ tay lên chỉ về phía cánh tay hắn trình vọng tú khẽ nhíu mày trên mặt triệu cưu mang theo vài phần đùa cợt để chúng độc rồi trình vọng tú sừng sốt cũng chính trong chốc lát này triệu cưu đột nhiên tiến lên chợt đánh một trường vào ngực hắn hắn ta tới cực nhanh trình vọng tú muốn phản ứng lại nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy trên người như bị đổ trì căn bản không thể động đậy hắn bị triệu cưu đánh bay nôn ra một búng máu Sau đó thấy triệu cư lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nhấc chân dẫm ở trên mặt hắn, trên mặt vẫn là dáng vẻ ôn hòa tươi cười thường ngày kia, sư đệ kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt muốn chết hay là muốn tử linh thảo để chọn đi. Triệu cư, trình vọng tú nắm chặt tay, nâng mi nhìn về phía quanh mình. Đệ tử xung quanh đều đều sững sờ nhìn hai người bọn họ, nhưng không có một ai tiến lên. Triệu cưu thấy sắc mặt hắn thì biết ý hắn, trình sư đệ đang nhìn cái gì. Đừng nói là muốn nhìn mấy vị sư huynh sư thì kia có bằng lòng giúp đệ không à Đùa gì chứ, một con nghé con từ trong thôn đi ra Có vài phần thông minh, ngươi cho là có thể lướt qua khoảng cách huyết mạch cả Triệu gia của ta là đại tộc thu thiên, ngươi cũng biết lão tổ nhà ta Này đã là Nguyên Anh Đại Năng Ngươi đúng là đồ ngốc, mấy lần ta lấy lòng là đang cho ngươi mặt mũi Nếu cho ngươi mà ngươi còn không biết xấu hổ, đừng trách ta vô tình Nguyên Anh Kỳ, Trình vọng Tú nghe nói như thế, cười nhạo, rất lợi hại đó Chọc đời này của ngươi e là chưa từng thấy nguyên anh đại năng nhỉ. Triệu cưu nói, nửa ngồi sổm xuống, nói thật với ngươi từ linh thảo ta chỉ thuận tiện cầm thôi. Hôm nay thứ ta muốn làm là phế đi tam linh căn này của ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì để kiêu ngạo. Ngươi dám, vừa nghe lời này, trình vọng tú giận dữ, dùng hết toàn lực giơ tay đánh một đao về phía triệu cưu. Nhưng Triệu Cưu lại như đã sớm biết động tác của hắn, bắt cổ tay của hắn lại, mũi đao lộn qua, lập tức đâm vào lòng bàn tay của hắn Ta có gì không dám Triệu Cưu bị phản kháng của hắn làm tức giận, rút đao rạch về phía xương sống lưng hắn Một đứa con nhà nông mà ở đâu cũng muốn có danh tiếng Ta muốn xem xem, cạo đi tam linh căn của ngươi rồi thì ngươi có thể Còn chưa dứt lời, một trận cuồng phong từ bên cạnh đột nhiên kéo tới Trong nháy mắt chợt đánh bay cả đám người, ngoại trừ trình vọng tú ra sau đó mấy đạo kiếm quang đổ vào trong thân thể triệu cưu một giọng nữ mang theo vài phần đùa dỡn từ gần đó vang lên ta cũng muốn nhìn xem cạo đi linh căn hỗn tạp này của ngươi ngươi có thể làm gì vừa dứt lời kiếm quang nháy mắt đi vào thân thể triệu cưu triệu cưu thét lên chói tai trình vọng tú cứng người ở tại chỗ hắn căn bản không dám quay đầu lại chợt nghe người sau lưng từng bước một đạp lá mà đến đi ra khỏi rừng rậm Nàng mặc một bộ váy dài màu đen viền vàng, tóc sùng dây đỏ buộc giản đơn, một đôi mắt hồ ly cười như không cười, đi tới trước mặt triệu cưu Triệu cưu đau đớn kêu rên tiền bối, lão tổ nhà ta là nguyên anh kỳ, một nguyên anh kỳ mà thôi. Nguy áp cận kỳ độ kiếp trong nháy mắt đè xuống, triệu cư căn bản không thể động đậy Trong lòng hắn ta hoảng hốt, cô gái trước mặt nhìn hắn ta trong mắt mang theo vài phần đùa cợt là cái thá gì chứ. Tiền tiền bối, bách ngồi đáy giếng, còn dám nói ngông. Mang theo cái mạng chó của người cách trình vọng tú xa một chút. Tần Vân Thường vung tay lên, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống cút. Sau khi đuổi những người đó đi, rốt cục Tần Vân Thường mới rảnh rỗi quay đầu nhìn về phía trình vọng tú ở phía sau. Nàng là từ trong miệng thần phụng của thiên cơ tông lấy được vị trí trình vọng tú truyền thế, vừa biết đã chạy đến, ai biết vẫn chậm nhiều như vậy. Người trước mặt thoạt nhìn đã 18-19 tuổi cực kỳ cảnh giác. Dường như hắn không nhớ rõ nàng là ai, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ngược lại cũng không lạ. Hai người lặng lặng đối diện, lúc lâu sau Tần Vân Thường ho nhẹ một tiếng, chỉ nói cái đó ta chữa thương cho chàng. Nói xong, Tần Vân Thường đi lên trước đưa tay muốn kéo hắn. Nhưng còn chưa đụng vào, trình Vọng tú đã như giật mình tỉnh giấc vội rụt tay về, chỉ nói, ngoại thương nho nhỏ, không nhọc tiền bối phí tâm. Hắn không muốn nàng chữa thương, bởi vì chỉ cần vừa đụng đến hắn, nàng sẽ biết hắn chỉ là Tam Linh Căn. Tần Vân thường không biết suy nghĩ của Trình vọng Tú. Nàng thầm nghĩ, bất cứ ai đột nhiên gặp phải một người xa lạ tốt bụng như vậy, đều sẽ có áp lực. Nàng cũng không tiếp tục nữa. Hai người lặng im lúc lâu, vốn cũng không phải người ăn nói vụng về lại cực kỳ yên tĩnh. Lúc lâu sau Trình vọng Tú làm ra vẻ không biết nàng đứng dậy, hôm nay đa tạ tiền bối cứu, nếu không có chuyện gì, vãn bối cáo từ trước. từ từ tần vân thường thấy hắn phải đi vội gọi hắn lại cái đó ta cứu được chàng đưa phật đưa đến tây thiên nếu không chàng đến chỗ ta dưỡng thương trước không cần trình vọng tú quả quyết cự tuyệt ta và tiền bối không quen biết tiền bối nhiệt tình như vậy trong lòng vãn bối khó an nói xong trình vọng tú bước đi trước hắn vừa khẽ động thì phát hiện chân mình dường như bị thương linh căn cũng lâm dâm đau nhưng hắn vẫn cố chống người dậy khập khiễng đi ra ngoài tần vân thường đi chậm rãi ở bên cạnh hắn muốn khuyên bảo cũng không phải ta không có mưu đồ nhưng chàng yên tâm ta thật sự không hại chàng trên người vãn bối không có thứ gì có thể khiến tiền bối mưu đồ trình vọng thú phát hiện nàng nhìn sang không nhịn được nắm chặt tay tần vân thường không phát hiện sự khác thường của hắn ra sức thêm vào có chứ cái gì mà nghe nói vậy trình vọng thú dừng bước chân Tần Vân Thường như nghĩ ra một ý cực hay, nàng chăm chú nhìn Trình vọng Tú, đề nghị chàng rất giống một vị cố nhân của ta. Nếu không chàng theo ta về Minh Loan Cung, được chứ? Nói xong, Tần Vân Thường vì mê hoặc hắn, bắt đầu tự giới thiệu ta là Tần Vân Thường, là công chủ Minh Loan Cung. Minh Loan Cung, chàng nghe qua rồi chứ? Chàng theo ta, muốn tài nguyên gì thì có tài nguyên đó. Chàng là Tam Linh Can à? Ta đảm bảo giúp chàng tẩy gân phạt thủy biến thành đơn linh căn, để chàng tu hành không trở ngại. Thân thể này của chàng nhìn qua cũng không tiện cần chăm sóc thật tốt. Chàng ở loại tông môn nhỏ không có tiền đồ này làm gì theo ta ta cho chàng. Vậy ta là cái gì? Trình vọng tú nghe nàng nói, ngắt lời nàng, giọng nói mang thức giận chai lơ à. Tần vân thường vừa nghe vậy, tim đập cực nhanh, sững sờ nhìn người trước mặt một lát sau, máu mũi chảy xuống. Phát hiện mình thất thố, nàng quay đầu đi, giả vờ chấn định xin lỗi, đề nghị này của chàng có hơi kích thích nhưng ta thấy vô cùng tốt. Ta không đồng ý, Trình vọng Tú nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng nói tiền bối tìm người khác đi tự ta nuôi được mình. Nói rồi, vì đang tức giận Trình vọng Tú khập khiễng đạp phải một gốc cây. Bịch bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, lúc đập xuống, độc tố trong người hắn vẫn chưa hết thân thể tê dần, hắn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, đầu đã đập vào tảng đá. hoàn toàn hôn mê tần vân thường nhìn trình vọng tú quỳ dạp trên mặt đất máu từ trên đầu chậm rãi chạy ra sau khi sừng sốt một lát thì vội nâng hắn lên lúc này nàng cũng không đoái hoài trình vọng tú nghĩ như thế nào cứu người quan trọng hơn tần vân thường khiêng trình vọng tú về minh loan cung vội vàng gọi tiết tử đan qua đây trong lúc chờ tiết tử đan đến trần bệnh tần vân thường xử lý đơn giản vết thương cho trình vọng tú mới vừa cởi đồ cho hắn nàng đã nhìn thấy trên cổ trình vọng tú có một dây chuyền nhìn mặt trăng Thấy cái dây chuyền kia Tần Vân Thường không khỏi ngần người, nàng đưa tay ra sờ sờ hình mặt trăng kia. Chỉ là gỗ điêu khắc bình thường, không có gì đặc biệt thế nhưng tỉ mỉ sờ xem, nàng vẫn mò được hai chữ Vân Thường. Nàng không khỏi ngần người, thấy Tiết Tử đang đi vào, vừa dặn dược đồng mở hòm thuốc ra vừa ung dung nói, nghe nói ngươi tìm được Trình vọng Tú rồi. Ừ, Tần Vân Thường phục hồi tinh thần lại, nhìn Tiết Tử đang tiến đến trước mặt Trình vọng Tú, vội nhường chỗ cho y, ngươi xem tình huống một chút. Tiết tử đan nhìn thoáng qua thấy đều là ngoại thương, cũng không để ý, chỉ suy nghĩ tam linh căn, trúc cơ kỳ. Người bất nói nhảm thôi. Tần vân thường bất mãn lườm y, nhanh xem bệnh. Tiết tử đan khẽ cười một tiếng, ngồi xuống bắt mạch cho trình Vọng tú. Y vừa bắt mạch đã xem ra được thần hồn của hắn, thần hồn cực kỳ hoàn chỉnh hình như hắn. Tiết tử đan khẽ nhíu mạch, chuyển thế không có ảnh hưởng gì. Người bình thường chuyển thế, thần hồn ít nhiều sẽ có chút biến hóa, không nhớ quá khứ, điều này sẽ thể hiện trên hồn phách. Nhưng thần hồn của Trình vọng Tú lại như chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Tiết tử Đan không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Sau khi băng bỏ kỹ vết thương cho Trình vọng Tú, y chậm rãi nói, người cũng đừng lo lắng, hắn không có chuyện gì đâu. Mấy năm nay người không tìm người thì là đi thiên cơ tông, khó lắm mới gặp một lần. Tiết tử Đan quay đầu nhìn sang, đi uống rượu chứ. Chàng ấy thật sự không có việc gì. Tần Vân thường biết tiết tử đan không phải vô duyên vô cớ mời nàng uống rượu. Nàng nhíu mạch không khỏi hỏi nhiều một câu, mặt tiết tử đan lộ vài phần bất mãn, người có thể hoài nghi nhân phẩm của ta nhưng không thể hoài nghi y thuật của ta. Lời này người nói với tổ phụ mình ấy, Tần Vân thường nghe vậy thì yên lòng, ngồi dậy dặn dò người ngoài, chăm sóc trình công tử cho tốt đi thôi. Nói xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Chờ Tần Vân Thường đi xa, đệ tử dọn dẹp đồ ở bên cạnh xong, thay Trình vọng Tú đắp chăn rồi cũng lùi ra khỏi đại điện. Trình vọng Tú chậm rãi mở mắt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, yên lặng hồi lâu. Tiết tử đan, hiện nay là tông chủ dược tông, năm đó đến cầm ngâm vũ còn tán thưởng là thiên tài chế độc. Cùng công chủ Tần Vân Thường minh loan cung hôm nay, ngược lại cũng xứng. Tình vọng thú suy nghĩ một chút, sốc chăn đứng dậy, rút một tờ giấy ở trên bàn, cắn ngón cái viết một đạo phù, dán lên trên người rồi đi ra ngoài. Hành động này của hắn lập tức kinh động đến Tần Vân Thường còn đang trên mái hiên uống rượu với Tiết Tử Đan. Tần Vân Thường vội nói, không tốt chàng muốn chạy. Chậm đã chậm đã, Tiết Tử Đan gọi nàng lại, hắn chạy là việc của hắn, người vội cái gì. Thế nhưng, để hắn đi thôi. Tiết từ đan thở dài quay đầu nhìn thoáng qua tần vân thường, ngươi cũng mới nói trên cổ hắn đeo vòng trang sức viết tên ngươi. Vòng trang sức kia giống như đúc năm đó ngươi đưa hắn, nhưng không phải là cái năm đó, có thể thấy được cái vòng trang sức này là hắn tự làm, tất nhiên hắn còn nhớ rõ chuyện cũ trước kia. Nhớ rõ chuyện trước kia, lại mấy chục năm không đến tìm ngươi, ngươi không muốn biết vì sao à. Là vì sao, tần vân thường thì thao. Tiết tử đang suy nghĩ một chút chỉ hỏi ta nghe nói, năm đó Trình Vọng Tú là người có tính tình cởi mở nhất hợp hoan tông, từ nhỏ đã là con trời thuận buồm xuôi gió, lần nghịch cảnh duy nhất là lần hắn bỏ mạng. Nghe những lời này, Tần Vân thường im lặng không lên tiếng uống một hớp rượu. Tiết tử đang chậm rãi nói, hắn khác ngươi và hướng vãn, cho tới bây giờ hắn chưa từng cúi đầu hôm nay chuyển thế, lại là tam linh căn tư chất không tốt tu vi thiếu, sợ đến hắn cũng chán ghét mà vứt bỏ bản thân càng không muốn thấy ngươi. Con người luôn muốn dùng mặt tốt nhất của mình để gặp người yêu, huống chi là loại thiên tài như Trình vọng Tú này. Ta hiểu rồi, Tần Vân Thường gật đầu trên mặt thêm vài phần kiên định. Tiết tử đan quay đầu nhìn nàng, ngươi hiểu cái gì? Là ta sơ sót, ta nên cùng chàng phát triển mới đúng. Tần Vân Thường buông bình rượu, có chút vui mừng, ta quả nhiên là người mà chàng yêu. Tiết tử đan, suy nghĩ cẩn thận điểm cố kỵ của Trình vọng Tú. Tần Vân Thường lập tức bắt đầu đi điều tra tình hình hiện nay của hắn. Sau đó biết tình cảnh kiếp này của Trình Vọng Tú, sinh ở nhà nông, thân thể yếu ớt, vào tông môn nhỏ, cũng bởi vì tư chất quá tốt mà bị tông môn đố kỵ. Thoạt nhìn thật là thê thảm, Tần Vân thường suy nghĩ một chút, lập tức tìm đến thuộc hạ của thuộc hạ của thuộc hạ của mình thông qua quan hệ, biến thành tiểu nữ tu luyện khí kỳ tên là Vân Vân, đi vào Lôi Đình Môn. Lúc này Trình Vọng Tú đã trở lại Lôi Đình Môn. Lần trước sau khi Triệu Cư bị cho một trận, trên dưới Lôi Đình Môn đều biết Trình Vọng Tú có một hậu trường khủng khiếp. Hắn vừa trở về, thái độ mọi người đối với hắn thay đổi cực lớn, môn chủ khóc hô muốn gả nữ nhi cho hắn, làm Trình Vọng Tú tức giận đến suốt đêm rời tông. Sau đó lại vì tư cách hợp pháp để đi vào mật cảnh mà quay trở về. Nhưng mặc kệ thế nào, dù không trở thành con rể của trưởng môn, nhưng Trình Vọng Tú vẫn thành nhân vật tâm phúc của Lôi Đình môn, trực tiếp tiến vào nội môn, trở thành đại sư huynh, bắt đầu đi chọn đệ tử mới nhập môn. Trong đám người Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tần Vân Thường được trưởng môn phối hợp cho đi cửa sau so vào. Tần Vân Thường thay hình đổi dáng, nàng cảm thấy mình không sơ hở tí nào, nhưng Trình Vọng Tú vẫn liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận thật của nàng. Hắn cầm danh thiếp của nàng không nói lời nào, Tần Vân Thường chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội, "Sư huynh, người này không được Trình Vọng Tú lập tức quay đầu phân phó với người bên cạnh Tần Vân Thường vừa thấy, lập tức nhào về phía Trình Vọng Tú, ôm đùi Trình Vọng Tú, quỳ trên mặt đất khóc như hoa lê đẫm mưa, "Sư huynh, đừng mà, huynh đừng làm như thế với Vân Vân, Vân Vân là hy vọng của cả thôn, nếu như huynh đuổi Vân Vân về, Vân Vân không sống nổi." Người buông ra, Trình Vọng Tú bị Tần Vân Thường ôm chân, mặt nhất thời đỏ lên, kích động nói, "Ngươi đừng chạm vào ta." "Không, ta không thả, huynh muốn đuổi ta đi ta không thể thả." Người đâu, kéo nàng đi, trình vọng tú hét lớn, hai đệ tử lập tức xông lên kéo tần vân thường ra. Tần vân thường làm sao có thể để hai đệ tử bình thường kéo đi. Nhưng diễn trò phải làm đủ, hai đệ tử này vừa đụng nàng, nàng đã bắt đầu kêu rên, đau quá đi. Hai vị sư huynh, đau quá, buông tay, vừa nghe lời này, trình vọng tú lập tức hét lớn, mắng hai tên đệ tử, không biết nhẹ một chút à. Đệ tử kéo người hơi ngây ra, bọn họ căn bản không dùng sức mà. Trình Vọng Tú thấy người bên cạnh kéo không đi, bèn tự mình ra tay. Nhưng mà kệ hắn dùng sức thế nào, Tần Vân Thường đều không chút sức mẻ. Hai người phân cao thấp nửa canh giờ, Trình Vọng Tú thở hồn hển, Tần Vân Thường hai mắt đẫm lệ long lanh. Trình Vọng Tú không còn sức, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ ôm bắp đùi mình, thở gấp nói, sao sức nàng lớn vậy? Xin lỗi sư huynh." Tần Vân Thường hít mũi một cái, "Trước đây ta từng tu thiên cân thiện, huynh kéo không ra đâu." Trình Vọng Tú Hắn chết mấy trăm năm, nàng học mấy thứ linh tinh nhiều thật. Kéo không ra, lôi không đi, hắn đã hiểu rõ Tần Vân thường muốn ở lại, hắn đuổi không nổi, chỉ có thể khẽ cắn môi, để người ở lại. Bắt đầu từ ngày đó, Lôi Đình Môn chỉ biết Trình Vọng Tú có thêm một người ái mộ. Người đó là tiểu sư muội Vân Vân, vừa gặp đã yêu Trình Vọng Tú, mặc kệ Trình Vọng Tú có lạnh lùng bao nhiêu, sư muội này đều có thể kiên trì đi theo phía sau Trình Vọng Tú, cười tùm tìm hô, sư huynh. ban đầu trình vọng tú còn muốn đuổi nàng nhưng nghĩ tới sức mạnh năm đó của tần vân thường chuyện tần vân thường quyết định dù bản thân đi tìm chết cũng sẽ không rời đi thế là hắn cũng không muốn để ý làm cái gì nếu nàng muốn vờ làm tiểu sư muội hắn cũng coi như không biết gì xem một cung chủ minh loan cung có thể ở đây giả bộ tiểu sư muội bao lâu hắn không gây khó dễ nhưng cũng không có ý định tiếp cận đối xử với nàng như một sư muội bình thường. chỉ là thỉnh thoảng thấy nàng đói bụng lại không nhớ cầm theo đồ sẽ lặng lẽ mua chút bánh ngọt mang tới cho nàng chi tiết nhỏ ấy tần vân thường tất nhiên phát hiện nàng bèn cố ý thỉnh thoảng gây ra chuyện để trình vọng tú tới hỗ trợ lúc trình vọng tú chết chưa bao giờ hiểu mấy chuyện vòng vo này về sau truyền thế trọng sinh cũng chỉ một lòng tu luyện nào nhìn ra được mánh khóe nhỏ của hồ ly tần vân thường này chỉ có thể vừa âm thầm giúp đỡ nàng vừa nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy sao tần vân thường vẫn lỗ mãng thế làm thế nào nàng lên được cung chủ minh loan cung nhỉ? giúp đỡ mãi rồi trình vọng tú cũng không phát hiện hắn càng ngày càng thân cận với tần vân thường tần vân thường vốn rất hạnh phúc hưởng thụ sự chăm sóc của trình vọng tú mãi đến khi hai người cùng nhau ngã vào mật cảnh nàng giả vờ bị thương muốn hưởng thụ một chút chăm sóc của trình vọng tú mà trình vọng tú thấy nàng bị thương cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát cởi áo ngoài của nàng chăm chú thay nàng thoa thuốc. ngay vào lúc hắn không chút cố kỵ cởi áo ngoài của nàng ra tần vân thường đột nhiên ý thức được một vấn đề. lúc này nàng không phải là tần vân thường, nàng là vân vân. nàng chỉ là một tiểu sư muội của trình vọng tú ở kiếp này, mà trình vọng tú rõ ràng đã vượt ra khỏi tình cảm bình thường với tiểu sư muội. vậy trình vọng tú còn thích tần vân thường ư? Vấn đề này hiện lên tần vân thường ngây ngần cả người Nàng ngơ ngác ngồi tại chỗ chờ trình vọng tú giúp nàng bôi thuốc xong Lại phát hiện tâm tình nàng rõ ràng có chút không đúng Hắn ngẩn người, muốn hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc lại không hỏi Chỉ nói, muội có khỏe không? À, tần vân thường phản ứng kịp nàng vội vàng gật đầu, không có việc gì Sư huynh, huynh cũng mệt mỏi rồi nhỉ Nàng miễn cưỡng cười cười, nghỉ ngơi trước đi Nói xong, nàng đưa lưng về phía hắn, xoay người nằm xuống, như là không muốn gặp lại hắn. Trình vọng tú cầm lấy bình thuốc nhất thời không biết nên nói gì. Hắn nghĩ đến động tác phụng về của mình dưới móng vuốt con lang yêu vừa rồi, nhất thời có chút khó chịu. Trước đây hắn không phải như thế, đào hắn nhanh hơn, hắn không bao giờ để con lang yêu kia tổn thương tới tần vân thường. Dù cho hắn biết đây là tần vân thường cố ý bị thương, nhưng hắn không thể tiếp nhận việc. Hắn không ngăn được. Không phải là nàng thất vọng rồi chứ. Thấy nhiều nhân vật phong vân yêu tú như vậy, qua nhiều năm như vậy, từ lâu trình vọng tú đã không còn là con cưng của trời, từ lâu đã không phải là dáng vẻ trong trí nhớ của nàng. Mất đi vầng hào quang hồi ức thấy dáng vẻ chân chính hiện nay của trình vọng tú, không phải là nàng bắt đầu ý thức được, hắn không tốt như vậy, không muốn thích hắn nữa chứ. Những suy nghĩ này khiến hắn hơi buồn bực, hắn cúi đầu ừ một tiếng, chỉ nói ta đi gác đêm. Nói xong, hắn đứng lên, ngồi ở cửa. Buổi tối ánh trăng rất sáng, hắn ngửa đầu, không nhịn được nghĩ đến lần đầu hắn nhìn thấy tần vân thường năm đó. Khi đó nàng vẫn còn con nít, sống không tốt, hắn thì đã thành danh từ lâu, nhìn nàng bị người của Minh Loan cung bắt nạt nên tiện một cước đánh bay người bắt nạt nàng. Sau đó hắn kéo nàng lên, nàng đột nhiên khóc, hắn sợ đến hoang mang, nặn một cái tượng đất nhỏ cho nàng. Cô nhóc nhìn tượng đất nhỏ, ngẩn người sau đó chậm rãi cười rộ lên. Từ đó về sau, nàng thường xuyên len lén tới tìm hắn. Khi đó vừa hay là lúc hắn ngạo khí nhất hợp hoan cung lúc nào cũng có người tới đánh lôi đài, sư huynh sư thì không tiện xuất thủ, hắn lại là người nóng tính, không lần nào không thắng. Mỗi lần sau khi thắng, hắn sẽ thấy một tiểu cô nương từ trước cửa sổ, từ sau đoàn người, từ sau cây chạy đến, trong mắt đều là hắn, nghiêm túc khen, chỉnh trình sư huynh thật là lợi hại. Ban đầu hắn không để ở trong lòng, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn lại coi loại khen này thành một loại theo đuổi. Mỗi lần rút đau, mỗi lần thắng, khi trở về, hắn đều vô thức hy vọng sẽ nghe được câu thật là lợi hại kia. Lúc đầu là trình sư huynh, về sau là trình ca ca, sau đó nữa là vọng tú. Nàng không hiểu rụt rè là gì, theo đuổi một người không kiêng nề gì cả. Ban đầu hắn sợ nàng là nổi hứng nhất thời, nhưng về sau hắn nghĩ cho dù là nổi hứng nhất thời. Hắn cũng muốn để phần nổi hứng này biến thành thật dài thật lâu. Bởi vì hắn là Trình vọng Tú, con trai của trời, Hỏa Vân Đao Trình vọng Tú. Hắn có đầy đủ tư cách và kiêu ngạo để giữ người này lại. Tất cả mọi người nghĩ là Tần Vân Thường đuổi theo hắn, nhưng bọn họ không biết thật ra trong phần tình cảm này là hắn một mực lo được lo mất đang chờ Tần Vân Thường. Nhưng hôm nay hắn không phải là Hỏa Vân Đao, không phải là thiên tài kia, hắn và Tần Vân Thường cách biệt như trời với đất sao có thể xứng đôi với nàng. Hắn nên cố gắng thêm nữa. Hắn muốn nhanh lên chút nữa, để ở bên nàng. Hắn âm thầm nắm chặt tay, nghĩ đến biện pháp nhanh nhất là tẩy cốt phạt tùy. Trên núi Phượng Hoàng, dung nham tôi xương, lửa mạnh trùng sinh. Mà biện pháp này cừu tử nhất sinh, Tần Vân Thường ở đây, không có khả năng để hắn dùng biện pháp này, hắn phải sớm tách nàng ra, mới có cơ hội này. Nghĩ như vậy, đến hôm sau, hắn dẫn Tần Vân Thường cùng đi ra khỏi mật cảnh. Chờ ra khỏi mật cảnh, hai người trở lại tông môn, Tần Vân Thường thoạt nhìn không hăng hái lắm, vẫn giàu dĩ, không vui. Trình vọng Tú đưa nàng tới cửa, nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, chỉ nói ta muốn một mình đi ra ngoài một chuyến. Nghe nói như thế, Tần Vân Thường quay đầu nhìn hắn, có chút mờ mịt, Trình vọng Tú khẽ mím môi, nhẹ giọng mở miệng, muội chờ ta trở lại. Huynh đi đâu vậy? Nói xong, Tần Vân Thường phản ứng lại, vội vàng nói ta đi với sư huynh. Không cần. Trình Vọng Tú từ chối, dựa vào việc nàng không định bại lộ thân phận mà nói, chuyến này nguy hiểm, muội tu vi thấp đi theo chỉ thêm liên lụy tự ta đi là được. Nhưng, chờ ta trở lại, Trình Vọng Tú nhìn nàng, có chút nghiêm túc ta trở về, sẽ như nàng mong muốn. Tần Vân Thường sửng sốt, sau đó phản ứng kịp câu như nàng mong muốn này, là có ý gì? Như Vân Vân mong muốn, vậy? Tần Vân Thường thì sao? Nàng vô thức nói ra, động tác Trình Vọng Tú cứng đờ, sau đó có chút mờ mịt. Tần Vân Thường vừa nói ra lời này, lập tức ý thức được không ổn, vội cười rộ lên, cái đó ta thấy vòng trang sức trên cổ sư huynh viết tên này, không nhịn được hỏi nhiều một câu. Trình Vọng Tú nghe vậy, nhìn trước mắt người mang theo thấp thỏm, huynh trở về ở bên ta, vậy chủ nhân dây chuyền sư huynh quên rồi à? Trình Vọng Tú mí môi, không ngờ Tần Vân Thường sẽ hỏi như vậy, hắn nhất thời có chút không biết trả lời thế nào. Tần Vân Thường hoảng loạn, nàng không nhịn được nói, nghe nói trước kia sư huynh được đại năng cứu, người đó tên là Vân Thường. Hơn nữa đại năng hóa thần kỳ trở lên chỉ có công chủ Minh Loan cung Tần Vân Thường. Ta nghe nói tần công chủ vẫn luôn chờ người yêu nàng chuyển thế, lẽ nào sư huynh không nghĩ đến mình chính là người nọ à? Ta, năm đó tần công chủ vì làm người đó sống lại, khúm núm ẩn nhẫn 200 năm, đánh bạc tính mạng liều chết giết bích huyết thần quân, lại lẻ loi chờ đợi 200 năm. Nếu người nàng chờ là sư huynh, sư huynh không nghĩ đến huynh ở với ta tần công chủ làm sao bây giờ? Thế nhưng, trình vọng tú, tần vân thường càng nói càng tủi thân, nàng lui một bước nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt sao chàng có thể độc ác như vậy? Ta và chàng mới quen nhau bao lâu chàng lại có thể thay đổi tình cảm không nhớ người cũ? Đúng rồi, 300 năm, với chàng chỉ là trong một cái chớp mắt nhưng chàng có biết đối với tần vân thường mà nói 300 năm có ý nghĩa thế nào không? Nàng chờ chàng, ngóng trông chàng, chàng thì sao, quay đầu mới có mấy năm đã có thể thích người mới, chàng không làm thất vọng. Nàng yên lặng trước một chút đã, trình vọng tú thấy mắt nàng mang lệ nóng, càng nói càng không yên lòng, vội vàng ngắt lời nàng, la lên, không phải là nàng muốn giả dạng làm vân vân tiếp cận ta trước à. Làm sao có thể nói ta thay đổi tình cảm chứ, lời này vừa ra, cả hai đều sừng sốt. hai người bốn mắt nhìn nhau một lát sau trình vọng tú thấy khó xử nghiêng đầu sang chỗ khác cái đó thật ra từ lần đầu tiên ta đã nhận ra tần vân thường không nói nên lời nghĩ đến tất cả những gì nàng diễn trước đó chỉ cảm thấy da mặt vỡ vụn xấu hổ và khó xử cùng nhau xông tới nàng đột nhiên rất muốn chạy khỏi nơi này trình vọng tú cúi đầu lắp bắp giải thích ta vốn định để nàng đi thế nhưng đuổi không đi vậy chỉ có thể để ở lại trước vì sao không vạch trần ta rốt cuộc tần vân thường hồi hồn cúi đầu hỏi trình vọng tú không dám nhìn nàng nghe lời của nàng hắn cũng không dám lên tiếng tần vân thường hít mũi một cái bỏ đi không nói cũng được dù sao chàng sống là tốt rồi ta cũng không có yêu cầu gì nghe nói thế trình vọng tú nghĩ đến lời nàng vừa nói chậm rãi nâng mi nhìn nàng nàng đã khác xa trong trí nhớ của hắn thiếu nữ trong trí nhớ nay trở nên thành thục giảo hoạt có quyết đoán nàng trải qua rất nhiều thứ Hắn đã sớm được nghe kể trong vô số truyền thuyết và thoại bản chính là bởi vì từng nghe mới cảm thấy mắc nợ và bất an. Xin lỗi, hắn mở miệng Tần Vân Thường quay đầu nhìn qua chợt nghe hắn khàn khàn nói là ta vô năng, 300 năm này, để nàng phí tâm. Tần Vân Thường sừng sốt đã nhìn thấy trong mắt trình vọng tú mang theo một chút hơi nước. Là ta không tốt là ta ích kỷ. Ta biết hiện tại ta không xứng với nàng, nhưng từ sâu trong lòng ta lại muốn giữ nàng lại. Cho nên một mặt ta tự nói mình nên đi, nhưng khi nàng thực sự đuổi qua đây ta lại không nhịn được giữ nàng lại. Không, nói thẳng ra là ta không đúng, nàng trách ta cũng là phải. Nhưng ta sẽ không thay đổi tình cảm, 300 năm với nàng 5 tháng đẳng đẵng, nhưng đối với ta chỉ là nhắm mắt mở mắt. Nói xong, hắn bình tĩnh nhìn tần vân thường. Ta vẫn sống ở 300 năm trước, khi đó nàng mới chừng 20 ta đang định đi minh loan cung cầu hôn. Khi đó ta còn là tu sĩ hóa thần, thiếu niên thiên tài, đao của ta còn có thể phá núi chém biển, ta còn là trình vọng tú mạnh nhất trong lòng nàng. vọng tú, tần vân thường thì thào ta không thèm để ý xứng hay không xứng. Ta để ý, trình vọng tú nghiêm túc mở miệng, ta để ý ta là tam linh căn, ta để ý năm ta 18 chỉ có thể thu đến chốc cơ, ta để ý ta không có cách nào bảo vệ nàng, ta để ý nàng đã nhìn thấy nhiều người yêu tú như vậy, rồi quay đầu lại nhìn ta. Ta sợ người nàng thích đã sớm không phải là Trình vọng Tú chỉ là anh hùng trong trí nhớ của nàng, mà ta lại không phải. Cho nên ta phải trở lại vị trí ta nên có, lần nữa gặp nàng, làm người tốt nhất trong lòng nàng. Nhưng chưa từng nghĩ ta không ý thức được. Trình vọng Tú nói âm thanh nghẹn ngào, nàng đã đợi 300 năm rồi. Hắn không nên để nàng chờ đợi. Hắn mở mắt nhắm mắt, nàng lại đã một mình đợi 300 năm. Sao hắn có thể cho rằng, 300 năm này nàng vượt qua đơn giản như vậy? từ lúc bắt đầu ta đã biết là nàng nên nàng yên tâm trình vọng tú cười rộ lên nói ta chỉ thích nàng về sau bọn họ đi núi phượng hoàng hòa hướng vãn tiết tử đan tần vân thường liên thủ hộ pháp trình vọng tú ở trong dung nham thầy cốt phạt thủy luyện hóa tam linh căn thành đơn linh căn lúc này tất cả mọi người đều đồn đại công chủ minh loan cung thu một vị nam sủng giống như đốc hỏa vân đao trình vọng tú năm đó về sau nữa trình vọng tú thành trưởng môn lôi đình môn phát triển lôi đình môn trở thành một đại tông môn ở tây cảnh rốt cuộc hắn luyện thành hỏa vân đao cuối cùng cũng vào hóa thần sau lối kiếp hóa thần hắn đeo xong đao thông rong đi ra nhìn tần vân thường cách đó không xa vẫn luôn chờ cạnh biển xét tần vân thường nhìn khuôn mặt trẻ con mang theo nụ cười kia không nhịn được nói câu thật là lợi hại trình vọng tú cười rộ lên cũng không phải chưa từng trải qua cái này đơn giản bao nhiêu chứ Tần vân thường không nói chuyện, nhưng nàng biết trình vọng tú đời này, đi tới ở đây có bao nhiêu gian nan. Nhìn đôi mắt trầm ổn trước kia chưa từng xuất hiện, nàng không nói cho hắn biết. Cho dù như thế nào, hắn đều vĩnh viễn là thiếu niên anh hùng trong lòng nàng, thiên tài trong thế hệ. Tới đây chuyện kiếm tìm thiên sơn đã kết thúc, chuyện được đăng ở cộ úc đọc chuyện com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cổ úc nhé.